Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 61, Ô Cầu đan Tốc độ sinh trưởng của đám dây leo màu tím tăng lên rất nhanh, trong nháy mắt đã bằng ngón tay. Mà thân hình con cự mãn đang co giật nhanh chóng khô quát dường như máu huyết trong người bị hút đi. Hóa ra nàng không có cách ngắt bỏ pháp thuật này vì vậy mà không đành lòng nhìn con cự mãn bị tra tấn nên chỉ làm cho tử đằng sinh trưởng nhanh hơn để nó chết nhanh. Lạc Bắc lập tức hiểu ra. Chỉ có điều vừa mới còn đầy sức lực vậy mà ô cầu đã không còn hơi thở, mất đi sức đóng. Những cái dây trên người nó cũng đồng loạt nở hoa. Những đóa hoa màu tím to bằng cái chén ăn cơm vô cùng diễm lệ. Đây là pháp thuật gì mà có thể sáng tạo sinh linh? Trong sách nói chỉ có chân tiên đột kiếp mới có thể ngộ được huyền ảo của trời đất dùng thuật khai thiên tích địa mà sáng tạo ra trời đất và pháp thuật sinh linh. Chẳng lẽ ngươi đã tu luyện tới cảnh giới độ kiếp chân tiên? Lạc Bắc nhìn những đóa hoa màu tím mà thốt lên hỏi thiếu nữ. Không, không phải. Thiếu nữ nhìn Lạc Bắc rồi lắc đầu, ta chỉ dùng hạt giống của tử lạc đằng chứ không phải là pháp thuốc huyền diệu sáng tạo sinh linh, chỉ cần có đủ máu huyết, tử lạc đằng liền sinh trưởng rất nhanh. Có điều nếu thêm pháp thuật thì sẽ khiến cho nó sinh trưởng nhanh hơn. Thiếu nữ tuyệt sắc không chỉ nói lắp mà ăn nói còn lộn xộn. tuy nhiên thoáng cái những đóa hoa màu tím đã héo rũ mà đơm trái đột nhiên có một vài quả rơi xuống đất rồi nổ bung tràn ra bột phấn màu xám khiến cho lạc bắc hiểu được hóa ra làn khói xám lúc đầu cô ấy thả ra chính là hạt giống tử lạc đằng tử lạc đằng đúng là sinh trưởng không ngừng khiến cho ngay cả một con cự mãn như vậy cũng bị giết chết một thứ cây bá đạo như thế mà hạt giống lại nhỏ thật lạc bắc thầm nghĩ hạt giống của tử lạc đằng chắc rất quý Nhìn từng quả mộc rơi xuống đất, lạc bắc không nhịn được lên tiếng hỏi, người có phải vẫn còn nhiều hạt giống hay không? Bây giờ không thu lấy có phải là phí không? Ta Ta không có cách nào đối phó với ô cầu, cũng là lần đầu tiên sử dụng tử lạc đằng. Thiếu nữ lại nhíu mày rồi lắc đầu, tử lạc đằng quá mức tàn bạo. Một khi chúng lớn lên ta cũng không có cách nào dừng lại. Sau này ta không muốn dùng nữa. Pháp thuật đâu có phân thiện ác? Quan trọng là sử dụng như thế nào. Lạc Bắc lắc đầu rồi nói, nếu ô cầu không định hại ngươi thì cũng không có kết quả như vậy. Thiếu nữ trầm năm một chút dường như suy nghĩ về lời nói của Lạc Bắc. Sau một lát nàng gật đầu rồi đi về phía trước hái lấy vài quả cho vào tay áo. Ngươi, ngươi tên là gì? Tại sao lại tới đây? Ta tên Lạc Bắc là đệ tử mới nhập môn của Qua Ly. Tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều có lẽ nhập môn sớm hơn ta nhiều lắm. không biết phải xưng hô thế nào. Cùng nhau trải qua sinh tử trong núi rừng hoang vắng, quan hệ giữa Lạc Bắc và thiếu nữ vô hình trung trở nên thân thiết hơn nhiều. Ta, thiếu nữ nhìn Lạc Bắc, do dự một chút rồi trả lời, "Ngươi, ngươi gọi ta là tiểu trà được rồi." "Tiểu trà?" Chẳng lẽ cô ấy cũng giống như ta không muốn người khác trong thuộc sơn biết nên mới chạy đến đây. Nhìn thiếu nữ hơi do dự, trong đầu Lạc Bắc xuất hiện suy nghĩ đó. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc thấy trong tay thiếu nữ bắn ra hai tia sáng. Bị tia sáng đó bắn trúng. Mấy cái dây leo to đột nhiên như sống lại mà từ trên cây rủ xuống. Đây là pháp thuật mà vừa rồi cô ấy giúp mình ngăn cản ô cầu. Không biết thuộc sơn có pháp quyết gì mà không ngờ có thể sử dụng dây giống như pháp bảo vậy. Lạc Bắc nhìn thấy sau khi mấy cái dây leo rủ xuống treo con ô cầu bị chết lên. Bỗng nhiên một cái dây leo nhổ một cái vẫy của nó rồi một sợi dây leo khác liền đâm thẳng vào bên trong. Sau khi ô cầu mất đi sức sống nên da thịt cũng không còn cứng trắng như trước. Vì vậy mà sợi dây leo mới tiếp xúc đã cuốn ra một cái hạt châu to bằng quả trứng ngỗng. Cái này, cho ngươi. Thiếu nữ cầm lấy hạt châu đưa cho Lạc Bắc. Lạc Bắc tò mò quan sát hạt châu lục sắc giống như một viên bảo thạch rồi hỏi, đây là cái gì? Đây, đây là nội đan của nó. đây chính là nội đan mà yêu vật tu luyện được như trong sách nói nói vậy thì ô cầu thật sự đã có linh trí và chuẩn bị hóa thành giao lông lạc bắc hơi giật mình do đọc rất nhiều sách của thục sơn nên lạc bắc biết như sông đầu sơn vinh trước kia mình gặp cũng là linh vật nhờ có được may mắn mà có linh trí từ từ hấp thu linh khí trong trời đất rồi tu luyện mà có được nội đan còn như viên nội đan có hơi thở mạnh thế này Nếu hôm nay ô cầu không chết thì có lẽ sẽ có thể lột xác thành Giao lông. Viên nội đăng này rất quý có thể tăng tiếng tu vi. Hay là chúng ta mỗi người dùng một nửa? Bản tính của lạc bắc vốn hồn nhiên chất phát. Hắn biết nội đăng đối với người tu đạo là thứ linh đang đại bổ để tăng tu vi vì vậy cũng không chối từ mà chỉ nói như vậy. Vừa rồi, ta không biết ô cầu tới. Nếu không nhờ ngươi ngăn cản nó thì ta cũng chẳng có sức kháng cự. Ngươi còn có ân cứu mạng đối với ta. Đôi mắt trong suốt của thiếu nữ nhìn thẳng vào Lạc Bắc mà lắc đầu, hơn nửa nội đang của ô cầu cho dù thần binh cũng khó cắt được. Cũng không có cách nào tách ra mà chia. Tiểu trà. Lạc Bắc nhìn thiếu nữ đang lắc đầu liên tục đột nhiên không nhịn được cười. Lạc. Lạc Bắc. Có chuyện gì? Bị Lạc Bắc gọi một tiếng, thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn hắn, tại sao ngươi lại cười? Ha ha. ta chỉ đọc được ở trên sách rằng nội đang đều phải nuốt rồi từ từ luyện hóa. nhưng viên nội đang to thế này, lại thấy ngươi bảo cho dù thần binh cũng khó cắt được, nên ta nghĩ làm sao có thể nuốt được nó mà không nhìn được cười. phi lạc bắc vừa mới dứt lời, thiếu nữ cũng không nhìn được mà bật cười. nhìn nụ cười của nàng, cái mũi nhăn lại khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm đáng yêu. cũng không cần phải nuốt nội đang mà có thể ngâm chế rồi uống. ta Thiếu nữ tuyệt sắc tên Tiểu Trà còn chưa nói xong thì một tiếng động đột nhiên vang lên. Cái gì vậy? Lạc Bắc và nàng đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy ở bụng ô cầu theo máu tươi trào ra một quả cầu màu trắng. Quả cầu đó to chừng hai thước, đủ một vòng tay người ôm. Ô cầu, đẻ trứng, Tiểu Trà thốt lên nho nhỏ. Đây là trứng ô cầu. Không ngờ ô cầu lại đúng lúc chuẩn bị đẻ trứng. Trống ngực Lạc Bắc cũng đập nhanh hơn một chút. Nếu bình thường mắt thấy một quả trứng cự mãn cũng chẳng làm gì được. Nhưng hiện tại ô cầu đã chết rồi lại đẻ ra trứng đúng là thật thảm thương. Ô cầu vốn hung dữ, nếu ấp trứng của nó. Lạc bắt quay đầu sang nhìn thiếu nữ đồng thời nghĩ như vậy. Ô cầu lớn hại ta, nhưng nó, không hại ta. Cũng là sinh linh cả. Ô cầu còn muốn sinh nó, không chừng là cầu chúng ta, để cho nó một con đường sống. Tiểu tra hiểu thấu suy nghĩ của Lạc Bắc liền bước tới nhặt quả trứng lên, ta không muốn giết nó. Sơn Vinh phần lớn là ngây thơ, sống chết đều dựa vào số trời. Trong số đó cho dù có được linh trí thì phần lớn là không có công pháp tu hành lại không được dạy dỗ nên nhiều lúc chỉ dựa theo bản năng vì vậy mà không được người ta chấp nhận. Trong đầu Lạc Bắc đột nhiên lại nhớ tới câu nói của lão triệu năm. Ô cầu hung dữ nhưng ăn thịt vẫn là bản tính của nó. Hiện tại nó chết rồi nhưng vẫn còn đẻ trứng. Là thiện hay ác thì cũng không nói trước được. Nhìn ô cầu phơi thay bên cạnh, rồi lại nhìn quả trứng trong tay tiểu trà, lạc bắt như hiểu ra mà từ từ gật đầu. Có lẽ tiểu trà cũng giống như ta không muốn những người khác của Thục Sơn biết nàng tới đây tu luyện vì vậy mà bảo ta không cho ai biết. Cô ấy giao toàn bộ viên nội đan của ô cầu cho ta nhưng lại không nhẫn tâm hủy diệt quả trứng ô cầu sinh ra đúng là làm việc không cần tới lòng tham. cũng không biết sau này khi ta tới núi thiên thương tu luyện còn gặp được cô ấy nữa không cô ấy đưa cho ta cái này cũng không biết là đang dược gì chưa nói tới một mình ta không thể giết được ô cầu cho dù giết ta cũng không biết lấy nội đan cũng không biết phải ngâm chế để dùng như thế nào lạc bắt ngồi trong phòng trên ngọn thiên hạo mà sững sờ nhìn nội đan ô cầu trong gian phong lan tỏa một mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan Mùi hương thơm ngát đó không phải từ nội đan của Ô Cầu mà khi Tiểu Trà và Lạc Bắc chia tay, nàng đã cho hắn 10 viên đan dược trắng ngà. Sau khi ngâm số đan dược đó vào trong nước nó liền biến thành số chất lỏng tỏa ra mùi hương thơm mát. Tiểu Trà nói với Lạc Bắc, nội đan của Ô Cầu dùng núi suối để ngâm cũng có thể chảy ra dược lực. Hơn nữa, nội đan là ngưng kết từ nhật nguyệt tinh hóa do Ô Cầu hút vào cùng với tinh hoa của thảo dược ngưng tụ thành nên rất dễ tan. Nếu dùng nước suối để ngâm thì 10 phần dược lực có khả năng bị mất tới 5, 6 phần vào trong không khí. Chương 62, Hơi thở viễn cổ Long uy Đan dược màu trắng ngà hòa vào trong nước liền có thể hấp thu giữ được dược lực và linh khí không cho nó biến mất. Hiện tại viên nội đan của ô cầu đã ngâm được 2 ngày nên nhỏ đi một vòng. nội đang thấm hoàn toàn vào trong chất lỏng màu trắng ngà đó khiến cho nó biến thành màu lục nhìn qua rất đậm lạc bắt duỗi ngón tay thò vào kéo ra một sợi tơ chất lỏng trong suốt ô cầu mạnh như vậy đã tu luyện được vài phần lông tức có thể coi như một nửa dao lông viên nội đang này chắc chắn cũng không tầm thường nếu nhiều chân nguyên và dược lực hơn nữa có khả năng ta không thể chịu nổi Lạc Bắc quen với đạo lý dưỡng sinh và tu luyện của Thục Sơn cho nên biết tốt quá cũng không hay. Hiện giờ thử nuốt chỗ dịch này rồi luyện hóa thử xem. Lạc bắt cẩn thận đổ ra nửa chén, sau đó uống vào một ngụm thì cảm thấy có một luồng khí mát chạy thẳng vào nê hoàng cung khiến cho tinh thần hắn chấn động, thân thể vô cùng thoải mái. Mà vốn khí huyết giống như đang ngủ đông cũng chợt bừng tỉnh mà chảy nhanh hơn. Đạo gia ngoại đang luyện chế linh đang thần dược cũng chỉ thường thôi. Lạc Bắc từ từ uống hết cả chén chất lỏng vào trong bụng sau đó ngồi xếp bằng trên giường mà tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh. Linh khí xung quanh từ từ chui vào trong thân thể của Lạc Bắc. Hiện tại trong thức hải của Lạc Bắc, chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh đã ngưng kết thành hai đạo lốc xoáy màu vàng khiến cho tốc độ hấp thu linh khí của trời đất cũng nhanh hơn tầng thứ hai gần gấp đôi. Trước đây linh khí vào trong kinh mạch chảy giống như dòng suối nhỏ thì bây giờ chẳng khác gì trường giang và hoàng hà. Nhưng Lạc Bắc cũng không hề vui sướng mà ngược lại càng phải bảo vệ bản tâm. Bởi vì một khi linh khí lưu chuyển tác dụng rèn luyện kinh mạch càng lớn, mà quá trình luyện thể lại càng thêm đau. Hiện tại linh khí trong trời đất tràn vào kinh mạch mới được một chu thiên. Bụng Lạc Bắc đã nóng bỏng. Nội thị mà xem thì thấy ở bụng của hắn dường như có một lớp dung nhan màu lục đang bốc lên. Chân nguyên và dược lực bắt đầu dung nhập trong kinh mạch của Lạc Bắc rồi cùng với linh khí dung hợp lại với nhau. vận hành từng chu thiên một lạc bắc có thể thấy kinh mạch toàn thân dường như biến thành màu lục trong bụng hắn giống như một bầu trời sao nho nhỏ tản ra ánh sáng màu lục tới tận những nóc ngách trong cơ thể của mình dược lực từ chân nguyên nội đan của ô cầu giống như một tiểu thế giới còn thân thể ta lại hóa thành một đại thế giới trong lúc nhất thời lạc bắc dường như hơi hiểu một chút chính chu thiên qua đi nhanh chóng rồi tới chu thiên thứ mười tới chu thiên thứ mười vọng niệm thiên trường sanh kinh cũng bắt đầu ngưng tụ chân nguyên để tẩy rửa thân thể một tiếng nổ vang lên chín chu thiên qua đi linh khí chân nguyên và dược lực đi tới từng chỗ trong kinh mạch của lạc bắc khiến cho nội tâm của hắn cho dù cứng rắn nhưng cũng vô cùng đau đớn tưởng như toàn thân nổ tung Cái cảm giác của hắn lúc này giống như kinh mạch nổ từng khúc một do cất chứa linh khí chân nguyên và dược lực khổng lồ hiện tại lạc bắc đã tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ ba cho nên kinh mạch chứa chân nguyên so với người tu đạo bình thường có thiên tư cao tuyệt cũng phải nhiều hơn vài lần đồng thời kinh mạch cũng dẻo dai tới mức mà người tu đạo không thể bằng được nhưng cho dù vậy thì kinh mạch của hắn cũng có cảm giác giống như bị căng nứt hiện tại nửa chén nước thuốc này có lẽ chưa tới một phần trăm chân nguyên của ô cầu vì vậy có thể thấy được chân nguyên trong nội đan của nó kinh người tới mức nào nhưng vào lúc cơn đau bùng nổ Lạc Bắc vẫn bảo vệ ý chí của mình, thúc dục chân khí lưu chuyển trong cơ thể. Vào lúc này trong tim của hắn ngược lại có sinh ra một thứ sinh linh mà tu luyện so với con người còn khó khăn hơn nhiều. Bởi vì vào lúc này, linh khí mênh mông cùng với dược lực ẩn chứa đầy chân nguyên đi trong kinh mạch khiến cho hắn ngoại trừ cái cảm giác mãnh liệt của lực lượng ra còn có một thứ hơi thở từ thời viễn cổ. Con cự mãn này có lẽ đã sống cả ngàn năm rồi. Trong lúc nhất thời, Lạc Bắc Dường như nhìn thấy lúc ô cầu sinh ra bởi bên trong nội đang còn có vô số hơi thở của Thảo Dược Thần Diệu. Nhờ may mắn mà tu luyện ngàn năm, trong nội đang, chân nguyên ẩn chứa có thể nói là vô cùng hùng mạnh. Nhưng nếu thật sự giao thủ, ô cầu còn kém người tu đạo tu luyện mấy chục năm. Trừ khi là nó hóa giao lòng có khả năng thoát thai hoán cốt, bay lượn trên chín tầng trời, hiểu được pháp thuật tự nhiên trong trời đá, dẫn phát quy lực của phong vân, lôi điện. So với con người, ô cầu từ nhỏ không hiểu được pháp quyết tu luyện cho nên sự tu luyện của nó chính là nhờ ăn linh dược. Lúc trước, cảm nhận ô cầu hung bạo, Lạc Bắc lại hiểu thêm được việc hóa lông, thoát thai hoán cốt cũng chính là sự bất khuất muốn nắm trong tay vận mệnh của mình đó sao. Trong lòng xuất hiện cảm xúc đó, Lạc Bắc đột nhiên cảm nhận được chân nguyên màu lục đang đi loạn trong kinh mạch đột nhiên trở nên bình thản, dung hợp với chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh và linh khí trong trời đất. Một chút hơi thở còn sót lại của nội đang dường như cảm nhận được suy nghĩ của Lạc Bắc. Trên thế gian, phần lớn người tu đạo luyện hóa ô cầu trong mắt họ chỉ là yêu đan Vì vậy mà khi luyện hóa nội đang của nó, họ đều dùng tâm niệm và chân nguyên để gạt bỏ phần hơi thở còn sót lại kia khiến cho nó phản kháng lại. Còn Pháp quyết như vọng niệm thiên trường sanh kinh chắc chắn sẽ gây ra ảo cảnh thiên ma lợi hại. Nhưng sau khi Lạc Bắc hiểu được điều đó thì lại tạo ra điều ngược lại, dung hợp với hơi thở bất khuất cứng cỏi đó khiến cho thiên ma ảo cảnh cũng không hề có đồng thời làm cho tâm niệm của hắn lại thêm vững vàng một phần dược lực ẩn chứa chân nguyên dưới tâm nhiệm của hắn đã chủ động dung hợp với chân nguyên của lạc bắc khiến cho hắn có được rất nhiều lợi ích chỉ mới một chu thiên lạc bắc liền cảm nhận được thân thể lại thêm dẻo dai mà rút ra một tia chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh so với dĩ vãng lại càng thêm ngưng tụ giống như một sợi tơ vàng thực sự Một sợi tơ vàng đó dung nhập vào trong lốc xoáy trong thức hại khiến cho cả hai vòng lốc xoáy đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dược chất trong nửa chén này chỉ sợ duy trì được cho ta tu luyện, hai tới ba tháng. Nếu trước đây khi tu luyện thân thể dưới tình huống hút ra chân nguyên, Lạc Bắc cũng chỉ có thể chịu đựng được hai mươi chu thiên. Nhưng sau khi luyện và hấp thu được một phần hơi thở từ chân nguyên nội đan của ô cầu, Lạc Bắc liên tục vận chuyển được ba mươi chu thiên luyện hóa toàn bộ dược lực. Chân nguyên trong nội đan của ô cầu mới dừng tu luyện mà từ từ mở mắt. Phù, Lạc Bắc thở ra một hơi tuy nhiên lại tạo thành một lớp sương trắng trong không trung. Sau khi dung hợp với một phần hơi thở của ô cầu, Lạc Bắc vừa mới mở mắt rồi thở ra không ngờ lại có vài phần uy áp của Long uy. Lực lượng dễ bùng nổ chảy xuôi trong cơ thể của Lạc Bắc cho dù vận chuyển 30 chu thiên, Lạc Bắc vẫn thấy thân thể của mình và tinh thần còn chưa tới cực hạn vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Nội đăng của ô cầu mang tới cho Lạc Bắc rất nhiều lợi ích Không chỉ là thuốc bổ khiến cho tu vi của hắn tẳng lên mà còn cường hóa nhục thể và tinh thần khiến cho hắn có nhiều thời gian tu luyện hơn Nếu như luyện hóa toàn bộ nội đăng của ô cầu thì có khả năng phá tan được tầng thứ ba của vọng niệm thiên trường san kinh Thậm chí có thể vượt qua tầng thứ tư mà bước vào tầng thứ năm cũng không chừng Lạc Bắc cảm nhận sự thay đổi của bản thân mà nghĩ vậy Tới tầng thứ năm Vọng niệm thiên trường sanh kinh sẽ chuyển thành năm phần luyện và năm phần dưỡng. Tới lúc đó, tốc độ lưu trữ chân nguyên màu vàng của vọng niệm thiên trường sanh kinh sẽ tăng lên so với hiện tại gấp mấy lần. Có thể phát ra được một chút pháp thuật. Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết sau khi tu luyện tới tầng thứ tư có thể vận dụng được một số bí pháp cơ bản và pháp quyết ngự không? Nếu dùng nội đan của ô cầu tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết, ta cũng có khả năng nhanh chóng đột phá một, 2 tầng. Nhưng Lạc Bắc lập tức bỏ ý nghĩ này đi. Bởi vì hắn nghĩ, tốc độ của bản thân vẫn chậm như vậy, nếu đột nhiên tăng nhanh sẽ khiến cho người ta chú ý, thậm chí còn phát hiện chuyện mình lẻn lên thiên thương phong rồi cùng với cô gái kia đánh chết ô cầu. Có lẽ từ nay về sau tiểu trà sẽ không tới ngọn thiên thương tu luyện nữa. Trong cái sơn cốc đầy loạn thạch trên núi thiên thương, Lạc Bắc nhìn đóng thiết dịp du tùng đặt đó mà ngẩn người. Chương 63, Yêu Trải qua mấy ngày ngâm chế, nội đan của ô cầu từ lúc to bằng quả trứng ngỗng tới nay chỉ còn bằng quả trứng gà. Môn nhân của Thục sơn có mấy ngàn, người có tu vi cao thâm rất nhiều. Lạc Bắc sợ thời gian dài quá số nội đan của ô cầu bị người ta phát hiện nên hắn ngâm chế toàn bộ nó thành nước thuốc đặc rồi rót vào trong cái túi da bên người. Hôm qua, lúc tu luyện, Lạc Bắc lại uống mấy giọt nhỏ rồi từ từ luyện hóa. Hiện tại hơn nửa chân nguyên và dược lực từ nội đan của Âu Cầu đã bị Lạc Bắc luyện hóa. Khi nội thị, hắn phát hiện khí huyết của mình gần như hóa thành chất dịch màu vàng kim. Hơn nữa xung quanh còn có những tia chấp xoắn lấy. Hai đạo lốc xoáy màu vàng cũng đã to thêm, thấp thoáng đột phá tầng thứ ba để đạt tới tầng thứ tư của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Sức ăn cơm của Lạc Bắc so với lúc đầu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh đã ít hơn rất nhiều. Hiển nhiên là thân thể của hắn bây giờ đã không cần phải có thực vật tẩm bổ mà bắt đầu dựa vào linh khí và chân nguyên để bồi bổ. Hiện tại Lạc Bắc gần như có thể khẳng định rằng khi tới tầng thứ tư liền đạt tới cảnh giới tịch cốc. Không ăn đồ ăn của dân gian, tạp chất trong cơ thể của con người lại càng ít. Cũng giống như kiếm thai được rèn luyện càng lúc càng tinh túy, đồng thời sức lực tăng lên, sức sống cũng mạnh thêm. Lạc Bắc phát hiện ra bản thân càng gần tới lúc đạt tới tầng thứ tư thì càng có cảm giác hy vọng niệm thiên trường sanh kinh đạt tới tầng thứ năm sẽ có một bước ngoặt. Chỉ cần lấy biến hóa của thân thể để xem thì trước tầng thứ năm vẫn chỉ có khả năng chữa trị rất mạnh nhưng khi tới tầng thứ năm có lẽ là pháp bảo và pháp thuật bình thường cũng khó làm cho hắn bị thương. Đến lúc đó cho dù không có pháp thuật, chỉ cần sức lực tốc độ và quyền cước thì người tu đạo cũng khó mà địch nổi. Điều khiến cho Lạc Bắc không ngờ đó là nội đan của ô cầu ngoại trừ cho hắn sức sống mạnh hơn thì còn cho hắn tốc độ tư luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh càng nhanh hơn ngoài sức tưởng tượng. Sự thay đổi của kinh mạch và thân thể trong lúc rèn luyện cũng khiến cho hắn tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết hấp thu linh khí tăng nhanh gấp mấy lần. Cứ như vậy. Mặc dù hắn không dùng nội đan của ô cầu để tăng cường tu vi của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết thì hai ngày trước hắn cũng đã đột phá được tầng thứ nhất của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết mà tới tầng thứ hai chân nguyên ngưng dịch. Vì vậy mà bên trong thức hải và nơi hoàng cung của hắn hiện giờ, ngoài trừ lốc xoáy màu vàng kim chói mắt ra còn có một cái hạt sen màu xanh. Đây cũng là ngày cuối cùng Lạc Bắc làm tên tạp dịch đốn củi. Qua ngày hôm nay, Lạc Bắc có thể trở lại núi thiên ngu cùng tu luyện với đám thái thúc và lạng hàng. Nhưng khi ngón tay chạm tới cái túi da chứa chút chân nguyên và dược lực còn lại từ nội đan của ô cầu, Lạc Bắc lại nghĩ tới cô gái mặc trang phục màu vàng. Trong lòng hắn có suy nghĩ trước khi rời đi muốn gặp lại nàng. Núi rừng lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả vườn và khỉ cũng không có một con. Xem ra không gặp được cô ấy. Lạc Bắc không biết rằng sau khi mình luyện hóa hơn nửa viên nội đan của ô cầu, Khí huyết chỉ cần vận chuyển mạnh thì toàn thân sẽ tản ra vài phần uy áp của long tức. Do hắn chạy như điên tới đây nên bây giờ có đứng im thì hơi thở của hắn cũng đủ khiến cho ác điểu giả thú lãng tránh. Hắn nhìn cảnh núi rừng yên tĩnh mà nhất thời cảm thấy tiêu điều. Tiểu tra. Nhưng điều khiến cho hắn giật mình đó là hắn lại ngửi thấy một mùi thơm tự nhiên trong không trung. Đó là mùi thơm đặc biệt trên người tiểu trà Hắn bỗng nhiên xoay người thì thấy một cái bóng yểu điểu cao gầy đang đi về phía mình. Cũng giống như đêm trước, Tiểu Trà xuất hiện trước mặt Lạc Bắc, dưới ánh mặt trời có chút gì đó sáng lên nhưng gương mặt cô lại như có chuyện khổ sở. Lạc! Lạc Bắc! Có chuyện gì? Lạc Bắc kinh ngạc nhìn Tiểu Trà, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên tìm mình và có nét mặt như vậy. Đây chẳng lẽ là Tiểu ô cầu nở ra từ quả trứng đó? Tiểu Trà còn chưa lên tiếng. Lạc bắt đột nhiên nhìn thấy nàng đang ôm một con trắng màu vàng nhỏ. Đôi mắt của nó không ngờ có màu hồng giống như hai viên bảo thạch. Đúng, đúng vậy. Hôm đó sau khi ngươi rời đi không lâu, tiểu ô cầu liền xé vỏ trứng mà chui ra. Nhưng. Nhưng mấy ngày qua nó không ăn gì, dường như, không được. Con trắng nhỏ đáng yêu thế kia không ngờ lại là ô cầu. Nhìn tiểu trà ôm con trắng nhỏ màu vàng không hề có lấy một chút gì giống như hung thần ác sát. Lạc Bắc cảm thấy vợ khóc dở cười. Nhưng hắn cũng nhận ra tiểu ô cầu có cảm giác như đang hấp hối. Nó không ăn gì. Tiểu trà đi tới trước mặt, Lạc Bắc mới quan sát tiểu ô cầu mà nói một câu đó. Tiểu ô cầu như đang hấp hối đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Tiểu trà còn chưa kịp phản ứng thì tiểu ô cầu màu vàng đã nhảy vọt vào ngực Lạc Bắc. Lạc Bắc giật mình nhưng chợt phát hiện tiểu ô cầu không ngờ lại cuộn tròn dựa sát vào ngực hắn mà hưởng thụ. Thế này, tiểu trà hơi sững sờ nhưng Lạc Bắc lập tức hiểu ra, nhất định là do ta luyện hóa được hơn nửa nội đan của ô cầu nên trên người có hơi thở của nó vì vậy mà nó mới phản ứng như vậy. Chở nảy ra một suy nghĩ, Lạc Bắc liền móc cái túi da bên người, cẩn thận đổ ra một vài giọt dược chất nội đan rồi nhỏ vào miệng tiểu ô cầu. Tiểu trà kinh ngạc khi thấy tiểu ô cầu từ từ hút sạch mấy giọt chất lỏng đó rồi ánh sáng màu hồng trong mắt nó sáng lên, nhất thời có cảm giác khỏe hơn rất nhiều. Đây, đây là cái gì? Tiểu trà không nhìn được lên tiếng hỏi. Đây là nước thuốc từ nội đan của ô cầu. Lạc bắt nhìn tiểu ô cầu đang hấp hối trở nên mạnh khỏe thì mỉm cười, ta cũng nghĩ nó vì khí tức từ người ta nên mới chui vào ngực vì vậy mà có khả năng nó thích nước thuốc từ nội đan của ô cầu. Không ngờ đúng là như vậy. Vừa dứt lời, lạc bắt nhìn tiểu ô cầu chậm rãi cuộn mình như chìm vào trong giấc ngủ. Đồng thời lớp da bên ngoài cũng xuất hiện một chút hoa văn màu xám. Ngươi, ngươi đem nội đan của ô cầu ngâm hết thành chất lỏng. Nhìn thấy tiểu ô cầu ngủ say, tiểu trà thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy. Lạc bắt nhìn tiểu trà rồi gật đầu, hay là ta đưa ô cầu về rồi dùng nước thuốc từ nội đan mà nuôi nắng chắc là không sao? Không, không cần. Tiểu trà vội vàng lắc đầu, ta, ta cũng được. Trên người ta có hơi thở nó thích. hơn nữa nó lớn hơn một chút cần phải lấy thịt để ăn ta thấy ngươi không đành lòng sát sinh nên để cho ta nuôi thì dễ hơn không không cần tiểu trà lắc đầu tiểu tiểu ô cầu ăn xong nội đan sẽ nhanh chóng có linh trí đồng thời cũng tu được nội đan đến lúc đó nếu bị người phát hiện nhất định sẽ bị giết bị giết bị ai giết lạc bắt khó hiểu nhìn tiểu trà nếu nó có linh trí ta có thể kết nối với nó Không cho nó hại người thì làm sao có ai hại nó? Thất, thất phu vô tội. Hoài bích có tội. Nó là yêu, ngươi, các ngươi là người sẽ không bỏ qua cho nó. Yêu. Lạc Bắc xuất thân từ La Phù nên cũng không hiểu hết quan niệm chung của chính đạo huyền môn vì vậy mà ngơ ngác. Đưa, đưa cho ta đi. Tiểu tra nhìn Lạc Bắc ngơ ngác thì ông lấy tiểu ô cầu đang ngủ say vào lòng rồi chuẩn bị xoay người rời khỏi. Khoan đã. Cô nghe Lạc Bắc nói vậy thì xoay người. Lạc Bắc cũng không nói gì thêm, chỉ cầm cái túi da trong tay đưa cho nàng. Lạc Bắc nở nụ cười chân thành, cho ngươi dược chất từ nội đan của ô cầu. Ngươi có thể luyện hóa một chút sẽ có được hơi thở mà nó thích. Tiểu trà liếc mắt nhìn Lạc Bắc một cái thật sâu rồi gật đầu. Đúng rồi. Lạc Bắc đột nhiên cười, sau này ngươi có tới núi thiên thương tu luyện không? Ta tu luyện ở núi thiên Hạo Thật ra ta cũng giống như ngươi, lén tới đây tu luyện. Linh khí ở đây so với núi thiên hạo còn dày hơn. Có điều sau lần gặp ô cầu ta nghĩ nếu tu luyện tới lúc quan trọng, gặp phải chuyện gì bất trắc thì rất nguy hiểm. Hai người tu luyện cùng nhau sẽ an toàn hơn. Ngươi, ngươi lén tới đây, tu luyện. Tiểu trà hơi sợ nhìn lạc bắc nhưng rồi lắc đầu, ta, chúng ta không thể tu luyện với nhau. Tại sao? Bởi... Bởi vì, ta... Là yêu Nhìn đôi mắt hồn nhiên của lạc bắc đầy thất vọng Tiểu trà vốn đã kiên quyết xoay người đi không đành lòng liền quay lại Mà nói ra một câu khiến cho cả nàng cũng cảm thấy khó khăn Ngươi, ngươi là yêu Lạc bắc hơi nghẹn hồng nhìn tiểu trà trân trối Đúng, đúng vậy Ta không phải là đệ, đệ tử của Thục sơn giống như ngươi Nên nhớ, ngươi và ta không thể trở thành bằng hữu Không thể trở thành bằng hữu Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, trong đầu nghĩ tới luật lệ của Thục Sơn có nói không thể kết giao với yêu ma. Nhưng nhìn nàng tâm địa lương thiện như vậy có là yêu ma thì sao? Huống chi kết giao với nàng cũng có hại ai? Làm việc không cần phải để ý tới lợi lộc mà chỉ cần chú ý tới bản tâm, trong đầu Lạc Bắc lại vang lên câu nói của Nguyên Thiên Y. Vào lúc này, nghĩ tới luật lệ nghiêm khắc của Thục Sơn, trong lòng Lạc Bắc lại có chút gì đó không vui. Ngươi nói với ta rằng mình là yêu không sợ ta hại ngươi sao? Lạc Bắc nhìn tiểu trà rồi nhấn mạnh, tại sao ta không thể làm bạn với ngươi? Chương 64, Lòng Người Không Đủ Ánh trắng huyền ảo xuyên qua kẻ lá mà chiếu súng trên người Lạc Bắc và tiểu trà. Cả hai người đứng trong một cái sơn cốc nhỏ trên núi thiên thương, xung quanh có rừng rậm bao phủ khiến cho người ta không phát hiện ra. Nhưng ở nơi đây lại có rất nhiều những loài hoa kỳ dị, trong số đó còn có cả những đóa hoa phát sáng trong bóng đêm mà Lạc Bắc đã gặp. Mặc dù sớm biết trên thế gian có sự tồn tại của yêu nhưng câu nói của tiểu trà lại giống như một cánh cửa được mở ra làm cho hắn hiểu thêm về cái thế giới này. Vạn vật sinh trưởng, con người cũng chỉ là một thứ trong số đó. Quan niệm trực tự thế nào cũng chỉ do tâm mà thôi. Con người coi mình vượt lên trên tất cả nhưng đối với trời đất thì tất cả mọi loài đều bình đẳng không có gì khác biệt. Ở sâu trong sơn cát, nhìn những loài kỳ hoa dị thảo, Lạc Bắc cảm thấy trời đất thật là thần kỳ, đồng thời trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy. Có ý nghĩ đó, Lạc Bắc dường như cảm nhận bản thân và trời đất như gần với nhau, thấp thoảng như dung hòa vào trong đó. Xem ra chỉ cần tu luyện pháp quyết mà sư phụ truyền dạy và đi theo đạo lý này thì một ngày nào đó ta cũng có thể đạt tới cảnh giới giống như sư phụ. Ánh mắt của Lạc Bắc lại càng thêm vững vàng hơn. Làm, làm việc không cần quan tâm tới dục lợi mà chỉ vì bản tâm. Tiểu trà lẳng lặng nhìn Lạc Bắc dưới ánh trăng mà lẩm bẩm câu nói của hắn. Mặc dù câu nói đó rất đơn giản nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được. Mặc dù người tu đạo trong thiên hạ xua đuổi ô cầu nhưng dược chất nội đan của nó nếu chỉ cần đưa cho bất kỳ ai thì có lẽ đều có tác dụng rất lớn. Có lẽ lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, nàng cảm thấy hắn không giống với những gì mà mình tưởng tượng, nếu không thì nàng cũng không nói ra với hắn rằng mình chính là yêu, trong suy nghĩ của người tu đạo. Hơi thở của hắn cũng khiến cho lòng nàng trở nên yên bình. Nhìn lạc bắc đang lặng lặng suy tư, tiểu trà ngồi dựa vào người hắn. Đúng rồi. tiểu trà không có lễ giáo của nhân gian nên đối với lạc bắc hoàn toàn đơn giản không hề có lấy một chút tạp niệm lạc bắc đang trầm tư chợt nghĩ tới lão triệu nam nghĩ tới lời của lão nói với mình vì vậy mà lên tiếng hỏi tiểu trà có một vị sư trưởng từng nói với ta rằng linh trưởng bình thường phải tu luyện tới khi có nội đan thì mới có thể hóa thành hình người hiện giờ ngươi có thể tu được thành hình người chứng tỏ tu vi rất cao rồi phải không không không phải Tiểu trà lắc đầu, có những linh vật sau khi có được nội đan mới có thể tu thành hình người. Nhưng đối với tinh hoa, chúng ta thì không cần có nội đan vẫn có thể tu thành hình người. Nhưng đồng dạng với tu thành hình người thì tu vi của chúng ta kém xa linh vật. Tinh linh cây hoa Tiểu trà Bổn tướng của ngươi là gì? Bổn tướng của ta là một cây hoa trà. Hóa ra là như vậy. Trong đầu Lạc Bắc chỉ có một suy nghĩ đối xử bình đẳng đối với tất cả vạn vật trong trời đất nên hắn cũng không cảm thấy tiểu trà là dị loại mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hiểu được rất nhiều thứ mà trước đây mình không biết. Trước kia, Lạc Bắc biết trong các loại linh dược chẳng hạn như nhân sâm hà thủ ô tới một thời gian nhất định sẽ tự nhiên hóa hình. Hóa ra tinh linh của cây hoa nhờ có được sự may mắn nên sau khi có linh trí cũng liền tu được thành hình người. Mặc dù không có nội đan nhưng như tiểu trà chắc chắn trong người cũng có rất nhiều linh khí chân nguyên, nếu không ô cầu cũng không muốn nuốt cô. Mà không cần phải có nội đan có thể tu luyện thành hình có lẽ đối với tiểu trà được trời đất chiếu cố nên tinh hoa so với những thứ linh trưởng khác cũng có được linh trí không ngờ. a tiểu trà, hôm nay ngươi nói chuyện tốt hơn rồi. Lạc bắt ngạc nhiên khi nhận ra điều đó. Ta, chỉ là do bình thường ta không nói chuyện với ai nên mới như vậy. tiểu tra cười cười rồi hơn nhăn mũi ngươi là người đầu tiên ta nói chuyện người thứ nhất nói chuyện lạc bắt ngẩn người rồi chợt nghĩ tới một việc tại sao ngươi lại tới thục sơn ta không tới thục sơn ta chưa bao giờ ra khỏi thục sơn tiểu tra giơ ngón tay chỉ vào cái thung lũng trước mặt ta ở đây có được linh trí rồi hóa thành hình người nhưng vẫn chưa ra khỏi ngọn thiên thương nếu ra ngoài nhất định sẽ bị sư trưởng của thục sơn phát hiện Chưa bao giờ ra khỏi ngọn thiên thương. Lạc bắt quay đầu nhìn vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của tiểu trà có chút thất thần. Người chưa ra khỏi ngọn thiên thương thì vì sao lại biết rác nhiều pháp thuật mà ta cũng không biết. Không biết. Tiểu trà lắc đầu rồi cười, có nhiều thứ hình như tự nhiên mà biết. Trong truyền thuyết sau khi mãn xà hóa thân thành giao lòng liền có được pháp thuật phong vân, lôi điện, xem ra không phải vô căn cứ. Lạc Bắc hiểu được điều này nhưng hắn lập tức nghĩ. Tiểu trà tu thành hình người, hiện tại dường như bị giam cầm ở đây, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Sau này nếu như ta ra khỏi thuộc sơn nhất định phải đưa ngươi tới chỗ của ta để xem. Lạc Bắc nhìn tiểu trà mà nghĩ tới dãy la phù rộng mênh mông, sư phụ của ta chắc cũng không giống như những huyền môn chánh đạo coi những người như tiểu trà là dị loại. Lạc Bắc sư đệ hiện tại vẫn chưa trở về núi thiên hạo, chẳng lẽ hôm nay vẫn chưa làm xong mà bị phát làm đêm? Trên con đường từ thiên ngu tới thiên hạo, lạng hàng một mình chậm rãi bước đi, đồng thời lẩm bẩm nói với mình. Nét mặt y không giấu được sự lo lắng. Trong tay lạng hàng có một cây dược thảo màu đỏ có tên là long bàn thảo. Đây là một loại dược vật không cần luyện chế có thể dùng trực tiếp để làm tăng khí huyết. Hôm nay sau khi đệ tử qua ly tu luyện, Minh hạo liền cho họ tới núi thiên trúc tìm kiếm thảo dược. Bởi vì Lạc Bắc tới núi thiêu hỏa làm tạp dịch cho nên không thể cùng với đệ tử qua ly đi tìm thảo dược. Vì vậy mà sau khi tìm được một cây, Lạng Hàng cũng không nghỉ ngơi, cẩn thận tìm kiếm giúp cho Lạc Bắc một cây. Được câu nói của Lạc Bắc khích lệ, lấy lại lòng tự tin, hiện tại tu vi của y so với trước đây tiến cực nhanh. Sau khi hiểu được nhân tình ấm lạnh, Lạng Hàng cũng càng hiểu thăm được tình bằng hữu đáng quý. Y tới núi thiên hạo cũng là để giao cây thảo dược cho Lạc Bắc. Nhưng y không biết rằng hôm nay Lạc Bắc đang đi gặp người khác ở sâu trong núi Thiên Thương. Sau khi chờ Lạc Bắc ở trong phòng tới hơn nửa đêm, không đợi được Lạc Bắc lại sợ Minh hạo sư thúc trách phạt chuyện mình đêm khuya không về. Lạng Hàng đành phải quay người trở lại núi Thiên Ngu. Khi bóng của Lạng Hàng từ từ biến mất trong làng Sương Mù, sau một tán đá chợt có hai bóng người xuất hiện. Người xưa có câu, rắn chuột cùng một hang. Đúng là phế vật thì tự coi nhau là bằng hữu. Nhìn lạng hàng biến mất, nét mặt của cả hai đều trở nên khinh miệt. Cả hai người chính là mạnh thuộc và tầng nhất thành của kinh thần. Vốn cả hai vừa lúc đi ngang qua nơi này tới đỉnh thiên trạc tìm một loại lôi sa để luyện chế bùa. Mà khoáng thạch lôi sa trong bóng đêm sẽ tản ra ánh sáng nhạt nên càng dễ phát hiện. Vì vậy mà ngày hôm đó kinh thần nhất mạch tu luyện vào ban đêm. Tuy nhiên lạng hàng lại không ngờ câu nói của mình bị hai người đó nghe thấy. Trên núi thiêu hỏa nếu như không bị huyền vô kỳ can thiệp, không dậy được lạc bắt càng khiến cho chúng ta khó chịu. Hay là hôm nay chúng ta đi tìm rồi trút giận. Tăng nhất thành nhìn theo hướng lạng hàng biến mất rồi hừ lạnh một tiếng. Được. Ánh mắt mạnh thuộc trở nên tàn nhẫn, dù sao lôi sa lấy được cũng đủ làm hai tấm lôi phù. Đợi sau này khi tu vi tăng lên, cái loại lôi phù này cũng không dùng được. Còn nếu như không trút được cơn giận. Đối với tu vi lại gây ra sự trở ngại. Trời sinh khiến cho tiểu trà biết được cách che giấu hơi thở. Nên ở trong thuộc sơn không va chạm vào trận pháp phòng ngự thì không thể bị phát hiện được. Ngược lại sau này khi ta tới núi thiên thương lại phải cẩn thận hơn. Có điều ta cũng sắp đột phá vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ tư nên thần thức càng nhạy bén. Nếu không có việc gì xảy ra. A. Có người. Lạc Bắc đang bước đi trên sơn đạo chợt dừng lại. Cách hắn bảy tám trăm bước chợt xuất hiện hai bóng người mặc quần áo màu đen. Ta không đi tìm chúng mà chúng lại tới tìm ta. Lạc Bắc không nhịn được mà cười lạnh. Lạc Bắc sư đệ. Người đêm hôm khuya khoắt chạy tới núi Thiên Thương định làm cái gì? Mạnh Thục và Tằng Nhất Thành đang định đi tới núi Thiêu Hỏa chợt phát hiện thấy Lạc Bắc trên sơn đạo liền mừng rỡ. Ta làm gì thì có liên quan gì tới các ngươi? Còn hai người đêm hôm tới đây là có ý gì? Lạc Bắc nhìn hai người liền khẳng định trong lòng rằng hai người này muốn tìm mình gây rắc rối nên mới tới núi thiêu hỏa chứ không biết mình vùng trộm lên núi thiên thương tu luyện. Chương 65, Người Công Luân tới, Lạc Bắc Sư Đệ Chúng ta là sư huynh của ngươi. Tại sao ngươi không hiểu được một chút sự tôn? Tặng Nhất Thành còn chưa nói hết đã bị Lạc bắt ngắt lời, các ngươi có phải thấy tu luyện tử huyền khí quyết tới tầng thứ ba cho nên có thể ức hiếp được ta đúng không? Thì sao? Mạnh Thục hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, phế vật. Lạc Bắc hơi ngẩng đầu nhìn hai người chầm chầm rồi cười lạnh, niệm tình các ngươi nhập môn sớm hơn, ta để cho các ngươi đánh trước ba quyền. Ha ha ha! Mạnh Thục liền cất lên tiếng cười ha hả rồi quay đầu nhìn Tặng Nhất Thành. người có thấy tên phế vật này còn nói để cho chúng ta nhưng tiếng cười của y chợt giống như con vịt bị người ta bóp cổ mà tắt nghẹn trong cổ họng còn chưa kịp quay đầu lại y đã thấy trước mặt hoa đi một cái lạc bắt đã xuất hiện gần như dí sát mặt vào mình những sợi lông trên người mạnh thục gần như dựng đứng nguyên khí của tử huyền khí tự nhiên lưu chuyển tràn ra ngoài Tốc độ tu vi của mạnh thuộc trong số đám đệ tử mới vào của kinh thần nhất mạch chỉ thua đám người tông chấn nhưng cũng gần đột phá tầng thứ ba mà đạt tới tầng thứ tư. Cảm nhận được sự nguy hiểm, chân nguyên của tử huyền khí trong nháy mắt lưu chuyển rồi sau đó. Y liền vọt ra ngoài năm, sáu trường. Nhưng Y vừa mới hạ xuống đất thì lạc bắc đã tới trước mặt mình, cũng giống như vừa rồi, thậm chí Y còn cảm thấy hơi thở của lạc bắc phà vào người. Tên phế vật này tại sao lại nhanh như vậy? Những lỗ chân lông trên người mạnh Thục đều lộ ra hàng khí Y không nhìn được trống to một tiếng sau đó lui lại rồi tống một quyền về phía lạc bắc Một tiếng động vang lên Dưới một quyền đó, cảnh tay của mạnh Thục tản ra ánh sáng màu tím của tử huyền khí Đồng thời tiếng xương cốt bùng nổ cũng vang lên Luận về tốc độ và sức lực cơ bản ta không hề kém Hiện tại bọn chúng cũng chưa biết thuật pháp nên cơ bản không phải là đối thủ của ta Lạc Bắc nhìn thẳng vào nắm tay của Mạnh Thục đang phóng tới người mà nheo mắt. Hắn hơi lùi lại liền tránh được một quyền của Mạnh Thục. Đồng tử trong mắt Mạnh Thục co lại. Chỉ một đòn đó, y liền nhận ra tốc độ và cả kinh lực của Lạc Bắc hơn xa mình. Đánh lén sau lưng ta. Nhưng còn chưa chạm xuống đất, Lạc Bắc đã cảm nhận được sau lưng có gió ập tới. Lạc Bắc uống người, trong tích tắc cũng nhận thấy Tăng Nhất Thành đang vung nắm tay đánh vào mình. Nhưng cánh tay của Tằng Nhất Thành chợt trung lên rồi giống như một sợi dây chật chuyển hướng mà nện vào lưng Lạc Bắc. Bớt, Lạc Bắc bị đánh bay ra chỗ khác. Tằng Nhất Thành có lẽ đã học qua quyền Pháp. Một quyền toàn lực của Y không dưới 200 cân sức, chẳng hề nương tay. Nếu thân thể ta không cứng cỏi, Tu Vi thật sự thấp kém thì lần này đã bị thương. Trong đầu Lạc Bắc xuất hiện suy nghĩ như vậy. Thế nào? Đó mới là quyền thứ nhất của ta. Sau khi đánh bay Lạc Bắc, Tăng Nhất Thành cười lạnh. Một quyền đó không làm cho ta bị thương. Xem ra ta luyện hóa được một nửa nội đan của ô cầu thì những thứ lực này rất khó làm ta bị ảnh hưởng. Quên đi. Đỡ phải mất thời gian dặn co. Cứ để cho họ ba quyền. Từ sau trận chiến sinh tử với ô cầu, bỏ chạy như điên trong rừng, thân thể của Lạc Bắc đã trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Mắt thấy người sắp rơi xuống bên đường. Lạc Bắc khẽ chống hai tay rồi giống như một con tôm bật dậy. Tiếng cười của Tằng Nhất Thành còn chưa dứt, Lạc Bắc đã xuất hiện trước mặt y, sao có thể như vậy? Không ngờ một quyền của ta không làm cho y bị thương. Trong đầu Tằng Nhất Thành vừa mới xuất hiện suy nghĩ đó, đồng thời nắm tay cũng theo bản năng chém xuống cũng là lúc Lạc Bắc chạm đất. Vừa mới chạm đất, Lạc Bắc liền giơ tay đón lấy nắm tay của Tằng Nhất Thành. Trên y phục của Lạc Bắc và Tặng Nhất Thành vang lên tiếng không khí nổ chẳng khác gì hai sợi dây thừng lớn bị hai luồng sức mạnh kéo căng. Chỉ mới kéo một cái, Tặng Nhất Thành đã bị Lạc Bắc kéo ngã rồi hất văng về phía Mạnh Thục. Mạnh Thục đang ở trong không trung thì thấy Tặng Nhất Thành lao về phía mình liền cố hết sức để đỡ lấy. Tuy nhiên dưới chân không có điểm tựa nên chẳng những không đỡ được mà toàn thân còn chấn động rồi cả hai nện mạnh xuống đất. Sức nặng của hai người lại thêm sức mạnh liền đập nát chân nguyên hộ thể của Mạnh Thục khiến cho y thở cũng không thở được. Mặt tím tái mà phun ra một ngụm máu tươi. Tăng nhất thành bị Mạnh Thục đỡ lại có thân thể y làm tấm đệm nên không bị thương nặng. Vừa mới nhảy lên, còn chưa kịp làm động tác gì thì y đã bị Lạc Bắc kéo lấy áo. Ngay khi hai người rơi xuống đất, Lạc Bắc gần như đã đứng bên cạnh cả hai. Cúng nhảy của Lạc Bắc không ngờ có tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Đoạt đạo bào của Tằng Nhất Thành bền như vậy mà còn bị xé trách hơn nữa. Còn y thì giống như một cái bao tải bị lạc bắt ném đi. Vừa mới đứng dậy còn chưa kịp có động tác gì, Tằng Nhất Thành đã bị lạc bắt ném đi 7, 8 trường. Ngươi Phía sau, Mạnh Thục loạn troạn đứng dậy. Mặc dù lạc bắt vẫn đứng yên nhưng với những việc vừa mới diễn ra khiến cho y không dám ra tay nữa. Trên người Lạc Bắc có một thứ uy áp khiến cho thân thể và tinh thần của y chấn động. Ngoài bảy, tám trượng, Tăng Nhất Thành cũng cố gắng đứng dậy. Người lớn ta một tấc ta lớn người một thước. Lạc Bắc nhìn cả hai người bị thương nặng mà trong lòng có cảm giác hãnh diện. Có điều nếu ta cũng giống như họ mà xuất toàn lực thì có khả năng lục phủ ngũ tạng của họ cũng bị phá nát, đánh mất tình đồng môn. Nhưng sau này mà còn tiếp tục thì ta cũng không nương tay. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Bắc cũng chẳng thèm nhìn hai người mà đi dọc theo sơn đạo về phía núi thiên hạo. Cái gì kia? Lạc Bắc vừa mới theo sơn đạo vòng qua nửa đỉnh núi thì chợt thấy nơi sườn bắc có một vận ánh sáng xanh biếc vọt về phía thuộc sơn giống như một ngôi sao chổi kéo theo một cái đuôi thật đẹp. Có người dùng pháp bảo phi hành. Trác trầm đạo và nam ly Việt cầu kiến tiền bối vũ nhược trần. Trong đầu Lạc Bắc vừa mới xuất hiện ý nghĩ đó thì âm thanh như sấm rền đã từ trên cao vọng xuống. Ai mà kiêu ngạo không kiên để gì như vậy? Âm thanh và ánh sáng của Pháp Bảo không chút che giấu khiến cho Lạc Bắc cảm nhận người tới rất kiêu ngạo. Là ai? Toàn bộ thuộc Sơn liền chấn động. Hơn 10 đạo kiếm quan từ trong các ngọn núi bay lên, hiển nhiên là đệ tử phụ trách Tuần Sơn. Đệ tử của huyền viên và huống vô tâm. Trong núi Trường Sinh, một tia sáng bản mệnh kiếm nguyên màu tím của Vũ Nhược Trần lao ra, tạo thành một lối đi xuyên qua Pháp trận Phòng ngự Hiện tại họ tới đây có việc gì? Đang lăng sinh. Ngươi dẫn họ tới núi Thiên Hương gặp ta. Vũ Nhược Trần tiền bối. Khi ta ở Côn Luân nghe nói thuộc Sơn muôn hình vạn trạng với ngàn ngọn núi Nguy Nga. Hôm nay nhìn thấy đúng là danh bất hư truyền. Trên đỉnh Thiên Hương có một ngôi lầu cao 5 tầng. Trong một gian phòng, một nam tử mặt trường bào màu hồng cười nói với Vũ Nhược Trần. Ngồi bên cạnh y là một người mặc đạo bào màu lam. Mái tóc được búi lại Y có gương mặt giống như ngọc Trong mắt thi thoảng lại có ánh sáng màu tím lóe lên Đó chính là trác trầm đạo tu luyện đạo tàn chân nguyên quyết Mà nam tử mặc áo dài màu đỏ cũng là nam ly Việt Đệ tử của huấn vô tâm Hiện tại mặc dù câu nói của Y giống như khen ngợi với Vũ Nhược Trần Nhưng nét mặt lại kiêu căng cho thấy nói một đằng còn nghĩ một nẻo Có điều Vũ Nhược Trần cũng không hề để ý chỉ cười nhạt Cảnh tượng thục sơn của ta làm sao có thể sánh được với Côn luân? Không biết lần này hai vị tới đây có chuyện gì? Lần này chúng ta tới đây là có việc muốn cầu với tiền bối. Nam Ly Việt nở nụ cười còn trác trầm đạo vẫn không nói gì. Hiển nhiên là địa vị của Nam Ly Việt còn trên cả y chuyện gì? Vũ Nhược Trần liếc mắt nhìn Nam Ly Việt, Côn luân còn có việc gì phải cầu thục sơn? Tiền bối cứ nói đùa. Nam Ly Việt cũng liếc mắt nhìn Vũ Nhược Trần. Trong cái nhìn đó của Nam Ly Việt không ngờ có một chút sát khí. Chẳng trách sư phụ nói bản mệnh kiếm nguyên của y lợi hại, không thể coi thường. Tuy nhiên thân thể của y trong nháy mắt ấn lạnh bởi vì khi vũ nhược trần liếc mắt. Y liền cảm giác của mình giống như bị kiếm quan đâm phải. Tu vi của tiền bối đúng là khiến cho người ta phải tháng phục. Nhưng Nam Ly Việt vẫn thản nhiên nở nụ cười, không dám giấu. lần này chúng ta tới đây là muốn mời tiền bối giúp chặn giết một tên yên nhân sau khi dừng lại một chút nam ly việt lại nói vốn tên yêu nhân này đã bị thương nặng nhưng chúng ta biết được y đã bỏ chạy tới bắc mang phi kiếm của thục sơn có một không hai trên thiên hạ nếu như được thục sơn giúp sức thì côn luân và thục sơn cùng hành động yêu ma ở phương bắc sẽ không dám vọng động yêu ma ở bắc câu và núi chiêu diêu cái này đúng là hơi khó giải quyết Vũ Nhược Trần mỉm cười rồi nói, hai vị cứ nghỉ ngơi. Đợi ta để cho đám người đang lăng sinh tới Bắc mang. Sư thúc. Hai người công luân dám tới tận cửa mà lớn tiếng gọi chứng tỏ không coi chúng ta vào đâu. Nếu người đồng ý chẳng lẽ định nghe theo họ. Trên đỉnh thiên hương, đám người đang lăng sinh và đoạn thiên nhai đứng bên cạnh Vũ Nhược Trần, nét mặt không giấu được sự lạnh lùng. Yêu nhân. Vũ Nhược Trần nhìn hai người, yêu nhân mà hai người đó nói cũng chính là người hầu nghiệp triệu năm bên cạnh Nguyên Thiên Y là y. Nơi La Phù truyền thụ kinh có pháp trận hòa nhập với linh mạch của La Phù. Nếu như phá trận thì tất cả sẽ bị hủy mà không được gì. Hiện tại nghiệp triệu năm có khả năng biết được phương pháp mở cửa nơi truyền thụ kinh điển của La Phù, hơn nữa La Phù đã có truyền nhân. Vì vậy mà công luân mới không tiếc tất cả muốn giết y, Vũ Nhược trần khẽ thở dài, nếu nghiệp triệu Nam bỏ mình thì không sao. Nhưng nếu bị công luân bắt giữ, để cho họ có được sự truyền thường ngàn năm của La phù thì thục sơn chúng ta hoàn toàn lép vế. Bọn họ tới đây cũng chỉ là muốn xem thái độ của thục sơn chúng ta thế nào. Các ngươi có đi thì cứ hành sự theo hoàn cảnh. Nếu nghiệp triệu nam bị công luân bắt được thì đúng là sống không bằng chết. Chương 66, Bắt mang huyết kiển Sáu đạo kiếm quan phi hành trên bầu trời với tốc độ cực nhanh sáu người đó nhận lệnh của Vũ Nhược Trần tới Bắc Mang bao gồm đan Lăng Sinh, Ngao Hoàng, Tiêu Phong. Trên nét mặt sáu người đều có một sự nghiêm túc. Hiện tại công luân quyền nhiên thiên hạ, đệ tử môn hạ đều cao ngạo, không coi đệ tử các môn phái khác vào đâu. Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo trên danh nghĩa là tới Thục Sơn xin giúp đỡ nhưng cũng có ý là ra lệnh cho Thục Sơn. Đệ tử thuộc Sơn có mấy ngàn chủ yếu tu luyện pháp quyết phi kiếm nên có khí thế bất khuất. Môn phái như vậy làm sao chấp nhận để cho người ta sai khiến. Vì vậy cho dù Vũ Nhược Trần không nói thì đám người đang lăng sinh cũng có cảm giác quan hệ cả hai phái đã tới trạng thái bạc kiếm dương cung. Mà câu nói của Vũ Nhược Trần cũng khiến cho đang lăng sinh hiểu rõ, cùng với việc để nghiệp triệu nam bị côn luân bắt giữ còn không bằng đánh chết. Mới 10 năm không tới Bắc Mang không ngờ nơi đây chuyển biến thế này. Số mệnh trời đất thay đổi không ngờ tới mức đó. Trước mắt sáu người nhanh chóng xuất hiện mỗi dải rừng núi kéo dài tới mấy trăm dặm. Chỉ mới nhìn thoáng qua, đang Lăng sinh đã có ý nghĩ như vậy. Nơi Bắc Mang, những ngọn núi kéo dài bốn năm trăm dặm. Mấy ngàn năm qua rất nhiều hoàng đế vương gia đều có một chôn ở đây. Vì vậy mà âm khí của nó rất dày. Nhưng mười mấy năm trước, Đàn lăng sinh đã tới Bắc Mang khi nói nguyên khí nơi đây vẫn vô cùng đầy đủ. Trong ngàn dặm có rất nhiều môn phái tu đạo. Mà nổi danh nhất ở Bắc Mang chính là câu trần thiên đạo và Hà giang phái. Nhưng hiện giờ từ xa nhìn lại trong những ngọn núi đều có quỷ khí bốc lên. Quỷ khí bốc hẳn lên tới trăm thước, che đi ánh nắng mặt trời khiến cho toàn bộ những dãy núi đều trở nên ảm đạm. Đến Bắc Mang, âm khí mạnh thật. Đám người ngao hoàng đứng bên cạnh đang lăng sinh cũng đều tập trung tinh thần quan sát. Trong ngàn dặm hoang vu, nơi nào cũng có thể thấy những cái mộ bị người ta bới lên với những đám gỗ mục nát cùng với đầu lâu. Thậm chí trong đó còn lẫn cả hài cốt của trâu ngựa. Chỉ thấy trong đám âm khí bao phủ những mô đất đó thi thoảng có ánh ma trời lóe lên. Giữa ban ngày mà có thể có ma trời lóe lê thì chỉ có âm hồn quỷ khí lâu ngày tới một mức độ nhất định mới có thể sinh ra lân hỏa màu xanh. Trong sách cổ có ghi chép, khi mặt trời khuất bóng, những nơi có thể sinh ra lân hỏa đó chính là quỷ vực. Nhìn tình hình thì không phải chỉ có một hai người trộm mộ mà có rất nhiều người. Thiên hạ rối loạn, chinh chiến mấy chục năm khiến cho giặc cướp hoành hành. Chỉ sợ ngay cả đám lưu dân cũng như ông vỡ tổ mà đào bới mộ tìm kiếm những thứ đáng giá. Cả ngàn vạn ngôi một bên dưới đều bị đào bới trơ cả xương trắng khiến cho âm hồn quỷ khí bốc lên. Đám người dừng lại quan sát cũng hiểu được tại sao nơi này lại hình thành quỷ vực. Lân hỏa màu xanh có lẽ làm bẩn chân nguyên phi kiếm. Bắc mang là nơi tán tu tập trung. Nếu đi vào sâu phải cẩn thận. Đang Lan Sinh vừa mới nói câu đó thì đột nhiên một đám mây đỏ to hơn 10 trượng từ trong một ngọn núi phóng lên cao như muốn xuyên thủng trời đất. Trong đám mây đỏ mơ hồ có thể thấy được vô số tia điện màu tím. Rồi sau đó là những tiếng nổ vang. Vô số những làn sóng không khí theo mây đỏ tản ra. Tu vi cao thật. Chúng ta tới đó đi. Đám người đang lăn sinh dốc hết sức ngự kiếm với tốc độ nhanh hơn lúc trước gấp đôi lao đi. Khi tới cách đám mây đỏ chừng 30 dặm có thể thấy đám mây đỏ kia là do những ngọn lửa bao phủ, từ bên trong ánh sáng của nó chiếu ra bốn phía khiến cho trời đất như trung chuyển. Vô số pháp lực dao động cực mạnh tản ra xung quanh. Không biết có người nào đang sử dụng pháp thuật nhưng cũng có thể thấy được có bốn. Năm người trong số đó không hề kém so với đám người của thuộc sơn. Một vần ánh sáng đỏ như máu từ trong sơn cốc đó lao ra rồi tản ra, hóa thành sương mù dày đặc, không ngờ khiến cho toàn bộ khu vực mười dặm xung quanh đều lung lay. Từ xây nhìn lại giống như trong núi rừng Bắc Mang xuất hiện một cái kén đỏ như máu. Ngọn núi bị cái kén bao phủ giống như biến mất. Trong đó ánh sáng không thể nào truyền ra được chỉ có thể thấy bên trong cái kén dường như có ngàn vạn con quái vật đang bay tán loạn. Diễm Ma Thiên la chung Đây chính là pháp bảo của trưởng giáo thích như ý phái Hà Giang. Đang lăng sinh đột nhiên cả kinh rồi một làn ánh sáng màu xanh bọc lấy hai người vọt ra. Đó là một cái lá cây có phần sau xoắn ốc giống như một cái thuyền nhỏ đang vừa bay vừa xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Bích Vân trùng đang lăng sinh liếc mắt thì phát hiện ra đó là pháp bảo nổi danh Bích Vân Trùng của cung Luân. Mà hai người trên đó chính là Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo. Ha ha! Đám người đang lăng sinh còn chưa có phản ứng, Nam Ly Việt đã cười ha hả, thích như ý. Thục Sơn và cung Luân ta tới đây ngươi còn không bó tay chịu trói. Căm mồm! Chỉ mấy tên hậu bối mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta. cho dù là thập đại kim tiên của cung luân hay vũ nhược trần và yến kinh tạ có đích thân đến thì cũng làm gì được ta. Từ trong cái kén màu đỏ một tiếng gầm vang lên. Sau tiếng gầm đó mấy trăm con quái vật đỏ như máu, toàn thân khoác áo giáp sáng bóng với đôi cánh rộng che phủ trời đất vọt về đám người đang lăng sinh. Đây là phi thiên thi do mà thiên la chung luyện xuất. Mặc dù không phải là pháp thuật công kích nhưng mỗi một con đều có thân thể cứng hơn kim cương và sức lực vô cùng mạnh. Tiền bối khoan hãy ra tay. Đám người đang lăng sinh đến đây vốn hành sự theo hoàn cảnh, hơn nữa cũng chỉ giả vờ giúp công luân chặn giết nghiệp triệu năm. Giờ phút này lại đụng phải thích như ý của phái Hà Giang đột nhiên nổi giận, đang lăng sinh đột nhiên cảm nhận có gì đó không ổn. Tuy nhiên thích như ý lại không có ý dừng tay. Mấy trăm con phi thiên thi đang bay tới từ bốn phương tám hướng đều nhằm vào họ. Không thể tránh được. Sáu đạo kiếm quan đồng loại xuất hiện giống như một cái bánh xe quay tròn trong không trung cắt nát mười con phi thiên thi đang bay tới gần thành những mảnh nhỏ. Kiếm quyết của thuộc sơn quả nhiên không tầm thường. Vậy các ngươi hãy đón một kiếm của ta thử xem. Một vần sáng màu trắng chợt xoắn về phía đang lăng sinh với âm khí dày đặc. Biển ngạn vô thường kiếm. Ánh mắt của đang lăng sinh trở nên lạnh lùng. Kiếm quan màu đen đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Mà khi nó vừa mới biến mất, một đạo kiếm quan màu đen tản ra hơi thở hủy diệt cũng va chạm với đạo kiếm quan màu trắng đang lao tới. Ngay lập tức những cơn gió trong suốt như lưu ly xuất hiện đồng thời biển ngạn vô thường kiếm cũng quay trở về kèm theo tiếng kêu đau đớn. Bản mệnh kiếm nguyên Không thể ngờ được một tên hậu bối mà đã tu luyện bản mệnh kiếm nguyên tới mức độ này. Tiền bối Khoan động thủ Hãy nói cho rõ trước đã Vừa rồi Bản mệnh kiếm nguyên của Đăng Lăng sinh dường như chiếm thượng phong nhưng y không hề có lấy một chút đắc ý mà quay đầu nhìn Nam Ly Việt và trác trầm đạo, tại sao các ngươi lại giao thủ với phái Hà Giang? Phái Hà Giang tu luyện yêu thuật. Không nghe lệnh của công luân ta, lại còn cấu kết với núi chiêu diêu. Cho nên hôm nay rước lấy họa diệt môn. Nam Ly Việt lớn tiếng nói. kiêu ngạo ngông cuồng. Muốn tiêu diệt phái ta. Trước tiên ta tiêu diệt hai tên tiểu nhiên ngông cùng các ngươi. Một âm thanh nổi giận vang lên trong cái kén. Rồi một cái kính màu xanh đồng từ trong đó bay ra, chiếu thẳng vào nam ly Việt và trác trầm đạo trên bích vân trùng. Ngũ âm thần lôi giám Ngũ âm thần lôi giám và Diễm Ma Thiên la chung cùng với biển ngạn vô thường kiếm là ba bảo vật của phái Hà Giang. Mà trong ba bảo đó thì ngũ âm thần lôi giám có uy lực mạnh nhất. ánh sáng của nó tản ra tới mức khiến cho năm loại âm lôi nổ tung đúng là khó chắn cẩn thận bị ánh sáng chạm phải sẽ làm cho âm lôi nổ tung quay sang đám người ngao hoàng nói xong kiếm quan của đan lang sinh cũng dừng lại lấp lánh thích như ý phóng cả ba loại chí bảo của phái hà giang hiển nhiên là đã nổi giận nam ly việt và trác trầm đạo cũng không phải là đối thủ của y nếu như thục sơn không ra tay thì hai người có thể bị thích như ý đánh chết nhưng nếu ra tay thì đúng là biến thành con rối để cho côn luân sai khiến có lẽ côn luân muốn cho thục sơn chúng ta và hà giang phái khiêu chiến với nhau nếu không thì chỉ với hai người bọn họ làm sao dám tới tiêu diệt phái hà giang bỗng nhiên đan lăng sinh quay đầu nhìn thì thấy nét mặt của năm ly việt và trác trầm đạo đều không hề có lấy một chút kinh hãi không ổn huyệt thái dương của đan lăng sinh đập thình thịch Còn chưa kịp thốt lên thì huyết vân từ trong ngũ âm thần lôi giám xoay chuyển hướng về phía họ. Ha ha! Cái kén to cũng đột nhiên xoay chuyển. Huynh! Vô số âm lôi nổ tung xung quanh người bọn đang lăn sinh. Trong sáu người minh triết có tu vi thấp nhất không tránh kịp liền bị âm lôi nổ cho toàn thân chảy máu mà rơi xuống. Nhưng y còn chưa kịp rơi xuống đã bị một đạo lôi quang màu tím lao tới khiến cho nổ tung. Công luân các ngươi muốn khai chiến với thuộc sơn chúng ta. Bản mạng kiếm nguyên của Đăng lăng sinh nổ vang trong không trung. Chương 67, âm dương tinh không cơ nghiệp thuộc sơn các ngươi có cả ngàn năm, nếu muốn khai chiến, cùng luân chúng ta khó thắng được dễ dàng. Làm sao chúng ta có thể khai chiến với thuộc sơn các ngươi? Nam Ly Việt cười cười cũng không giao đấu với bản mệnh kiếm nguyên của Đăng Lăng Sinh mà chỉ dốc sức điều khiển bích vân trùng tránh một đòn dưới cơn thịnh nộ của đối phương. Chỉ cần không một ai trong số các ngươi thoát được thì công luân chúng ta và Thục Sơn các ngươi vẫn cũng một chí khí chống chọi với yêu ma. đang Lăng Sinh Nghe nói ngươi và đoạn thiên nhai là trụ cột của Thục Sơn là đệ tử được Vũ Nhược Trần coi trọng. Lão còn sử dụng huyết xá lợi để nâng cao tu vi của ác ngươi không biết có thật hay không? Muốn giết người diệt khẩu? Nếu bọn họ biết mất tất cả ở Bắc Mang thì cung Luân cũng có thể từ chối trách nhiệm hoặc đổ lên đầu người khác. Lúc này đám người đang lăng sinh đã biết Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo Định làm gì? Vậy các ngươi thử giữ tất cả chúng ta lại xem. Đám người đang lăng sinh và Minh Triết cùng nhau nhập môn, hiện tại thấy Minh Triết bỏ mạng, lại nghe Nam Ly Việt nói vậy nên giận quá hóa cười. Hành động của đám người Nam Ly Việt chứng tỏ đã chuẩn bị từ trước. định làm suy yếu thực lực của Thục Sơn. Mà suy yếu thực lực của Thục Sơn cũng là ý đồ với cả Thục Sơn. Cái loại hành động này đã làm phải triệt để, chỉ cần đám người đang lan sinh có một người chạy trốn thì chắc chắn sẽ nổ ra một trận đại chiến giữa Thục Sơn và Cung Luân khiến cho thiên hạ đại biến. Cho dù trong lòng tràn ngập cơn giận nhưng đang lan sinh vẫn không thể tin nổi được rằng Cung Luân lại có cái suy nghĩ đó. Tuy nhiên bản mệnh kiếm nguyên còn chưa phóng ra thì từ trong cái kén màu đỏ có hàng ngàn, Hàng vạn ngọn lửa màu trắng lao về phía đám người đang lăn sinh. Đang Lăng Sinh sư huynh. Huynh và Tiêu Phong sư huynh đối phó với hai tên môn đồ vô sĩ của công luân để chúng ta đối phó với người phái Hà Giang. Ngao Hoàng rung tay lên liền ném ra 36 lá bùa đỏ thắm, Tất cả những lá bùa nổ tung hóa thành một vần lửa khiến cho cả ngàn vạn ngọn lửa màu trắng cũng nổ theo. Thục Sơn chủ tu phi kiếm nhưng cũng có những pháp quyết khác. Ngao Hoàng liếc mắt liền nhận ra những tia lửa đang lao tới chính là hỏa lân tiễn của phái Hà Giang. Chỉ cần trúng một mũi tên sẽ khiến cho máu huyết toàn thân khô kiệt mà chết. Vì vậy mà y ném ra mươi tấm thiên cương hỏa lôi phù khiến cho tất cả bạch cốt hỏa lân tiễn nổ tung. Mắt thấy Ngao Hoàng làm nổ tung bạch cốt hỏa lân tiễn, đang Lăng sinh và tiêu phong liền phóng ra kiếm nguyên bản mệnh và phi kiếm chém về phía trác trầm đạo và nam ly Việt trong bích vân trùng. Hai mắt của trác trầm đạo biến thành màu tím rồi một tia chớp màu tím lao xuống đánh với phi kiếm và kiếm nguyên bản mệnh của đăng lăng sinh cùng với tiêu phong khiến cho một tiếng nổ vang lên. Trong tích tắc bị ngăn cản, từ trong đám bạch cốt hỏa lân tiễn lại có một cái bóng trắng lao ra. Kiếm quan màu trắng giao thủ với kiếm quan của đám người ngao hoàng rồi một người mặc quần áo màu trắng cuốn lấy y, trong nháy mắt, ngao hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bốc lên một ngọn lửa màu trắng rồi cháy thành tro. Ngay cả phi kiếm của y mất đi sự khống chế rồi bị bóng người kia bắt lấy Thích như ý Thục sơn ta nhất định diệt cả phái ngươi Tiêu phong có bản tính đôn hậu nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng gào lên điên cuồng Đang lăng sinh Ngươi đi mau Để cho sư tôn và sư thúc báo thù cho chúng ta Trong tiếng gào điên cuồng của tiêu phong Con mắt của đang lăng sinh gần như nước toát, chảy ra máu Nhưng y không nói một câu Cũng không hề dừng lại dốc sức điều khiển kiếm nguyên bản mệnh khiến cho cả người như hóa thành một thanh thần binh tuyệt thế mà lao đi. Cái bóng người màu trắng kia chính là trưởng giáo thích như ý của phái Hà Giang. Mặc dù Ngao Hoàng có đạo pháp tinh thân phá được cả vạn mũi bạch cốt hỏa lân tiện của phái Hà Giang. Nhưng y cũng ẩn nấp trong đó rồi liều mạng hứng chịu thiên cương lôi hỏa nổ tung mà vọt tới bên cạnh Ngao Hoàng sau đó sử dụng thất tu ly hỏa bào cuốn lấy đối phương. Đấu pháp sinh tử này khiến cho Ngao Hoàng trở tay không kịp mà bị thích như ý đánh chết. Tu vi của thích như ý cao tuyệt, hơn nữa tâm tính tàn nhân kèm thêm rất nhiều pháp bảo. Cho dù đang lăng sinh cũng chưa chắc có thể đánh chết y, hơn nữa, sau khi thích như ý đánh chết Ngao Hoàng, trong không trung cũng đột nhiên xuất hiện một lão đạo cầm trong tay bạch cốt trường phiên và một người mặc áo bào đen cưỡi trên một con dị thú. Hai người đó đều là trưởng giáo khuất đạo tử của Bắc Mang Phái và trưởng giáo hát phong thượng nhân của câu trần thiên đạo. Tu vi của hai người cũng không hề kém thích như ý, đang lăng sinh biết mình mà đi thì đám người tiêu phong nhất định không thể may mắn sống sót. Nhưng bây giờ y cũng không thể ở lại. Hành động của cung luân hiển nhiên là muốn tiêu diệt Thục Sơn. Nếu không bỏ chạy, thì không thể nhắn cái tin này tới cho đám người Vũ Nhược Trần, để cho cung luân từ từ tiêu diệt thực lực của Thục Sơn. Đến lúc Thục Sơn thật sự biết được âm mưu của Công Luân thì cũng không còn kịp nữa. Còn định chạy? Không dễ thế đâu. Ta thật sự muốn xem kiếm nguyên bản mệnh của Thục Sơn các ngươi với kiếm nguyên bản mệnh từ nhất mạch của sư thúc vấn thiên cái nào mạnh hơn. Nam Ly Việt hiếp mắt cười, điều khiển bích vân trùng bay ngược lại. Hai tay y điểm vào hư không khiến cho bầu trời trở nên tối đen, giống như tinh không xa xuống. Tất cả những ngôi sao trong bầu trời đều xoay tròn đè xuống trước mặt đang lăn sinh tạo thành một cái lóc xoáy tinh hà. Âm dương sinh tử đạo. Âm dương tinh không tuyền. Trong nháy mắt làm cho trời đất thay đổi, mặc dù chỉ là ảo giác, không ai có thể thực sự làm cho trời đất vận chuyển nhưng âm dương tinh không tuyền tản ra pháp lực khiến cho phi kiếm của tiêu phong cũng bị nó cuốn vào rồi vò nát trong lóc xoáy. Tu vi của Nam Ly Việt hiển nhiên là tiêu phong không thể sánh được. Thậm chí cả thích như ý cũng còn cao hơn rất nhiều. Nhưng kiếm quan phóng đi khiến cho tinh không xuất hiện một cái khe. Mà toàn bộ lốc xoáy tinh hà cũng bị phá nát. Trong cơn bi phẫn, kiếm nguyên bản mạng của Đăng Lăng Sinh đã phát ra uy lực vượt qua cực hạn đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng. Uy lực của một đòn đó thậm chí so với một đòn vấn thiên đánh với nguyên thiên y cũng không kém hơn nhiều. Tu vi hậu bối của Thục Sơn không ngờ đạt tới mức độ này. Chỉ sợ ta cũng không phải là địch thủ của y, một kiếm đó mặc dù không đâm về phía mình nhưng uy lực của nó cũng khiến cho thích như ý phải chui lại trong cái kén đỏ như máu. 400 năm trước, đồng đạo trong thiên hạ tập trung ở kim đỉnh cùng với công luân các ngươi chống lại u minh huyết ma nên các ngươi mới có được như ngày hôm nay. Hiện tại các ngươi lại giết hại đồng đạo. Thục sơn ta cho dù không bằng công luân các ngươi cũng khiến cho các ngươi ngọc đá đều nát. Sau khi đánh tan âm dương tinh không tuyền của năm Ly Việt, bóng của Đăng Lăng Sinh đã vượt xa hơn 10 dặm. Âm thanh của y đầy lạnh lùng vọng lại phía sau. Vọt ra hơn 10 dặm, đan Lăng Sinh lấy kiếm nguyên bản mệnh mà phi độn. Mắt thấy đám người năm Ly Việt và trác trầm đạo không thể đuổi kịp. Nếu không thì đan Lăng Sinh cũng không nói như vậy. Kiếm nguyên bản mệnh của Thục Sơn đúng là độc bộ thiên hạ. So với kiếm nguyên bản mệnh của Vấn Thiên còn mạnh hơn. Nhưng đúng vào lúc này, không trung tối sầm lại. huống vô tâm như từ trong hư không bước ra. Hai sợi dây màu trắng, đen đột nhiên xuất hiện trói lấy đang lăng sinh. huống vô tâm. Đồng từ trong mắt đang lăng sinh co lại, phá. Trong phút chốc, toàn bộ tinh thần của hắn tập trung lên kiếm nguyên bản mệnh mà chém về phía trước. Nhưng một đòn của hắn chỉ như xẹt qua hư không, hai sợi dây mà đen và trắng đã bao quanh người đang lăng sinh. Đây là pháp bảo gì mà ngay cả kiếm nguyên bản mệnh cũng không thể làm gì được. Đám người thích như ý cảm thấy ớn lạnh. Cùng lúc đó một con lốc xoáy màu bạc cũng xuất hiện trên đầu Đang Lăng Sinh. Mà Đang Lăng Sinh cũng không thể trốn thoát nên rống lên, trời đất có mắt. Các ngươi nghĩ làm việc này không ai có thể biết được đúng không? Âm thanh của Đang Lăng Sinh còn chưa biến mất, lốc xoáy màu bạc đã hạ xuống. vô số tia sáng bạc trong nháy mắt các tinh thần và tâm niệm cùng với thân thể đang lăn sinh thành tro. Hồng phấn khô lâu. Mất đi chân nguyên và thần phách thì cho dù kiếm nguyên của ngươi có lợi hại tới mấy cũng chỉ là một khối sắt vụn. huống vô tâm đứng cách đang lăn sinh chỉ có vài chục trượng. Y khẽ vương tay liền bắt lấy thanh trường kiếm màu đen đang rơi xuống. Sau khi liếc mắt nhìn, y miết nhẹ tay, thanh trường kiếm màu đen từ từ biến thành chất lỏng mà nhỏ dọc xuống dưới. đám người thích như ý cũng đánh chết đám người tiêu phong trong nháy mắt nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó tất cả đều kinh hoàng mặc dù đan lang sinh đã chết nhưng hắn đã tu luyện được kiếm nguyên bản mệnh thì thanh phi kiếm này cũng đã được chân nguyên của đan lang sinh tẩm bổ không hề thua kém gì những pháp bảo phi kiếm nổi danh trên thế gian nhưng huống vô tâm chỉ miết tay một cái đã phá hủy nó đám người thích như ý kinh hãi nhìn về phía đan lang sinh biến mất Huống vô tâm chật nở nụ cười, ông trời có mắt. Các ngươi lại không thể nhìn thấy. Cứ cho các ngươi đoán được đó là do công luân gây ra thì sao? Chưởng giáo của công luân là hoàng vô thần chứ không phải là ta. Hoàng vô thần. Hiện tại ta muốn thử xem sau khi ta luyện hóa xong huyết xá lợi thì tu vi còn chênh lệch với ngươi bao nhiêu. Hư không sinh tự tác cho dù là bản mệnh kiếm nguyên cũng không ngăn được xem ra chỉ có lực lượng phá toái hư không mới phá dược nó. Cho dù vô xác định đại hoa luân của ngươi tu luyện tới cảnh giới phá toái hư không thì hư không sinh tự tác có lẽ cũng có thể ngăn được ngươi. Chuyện nơi đây không thể để cho những nơi còn lại, nhất là kỳ liên liên thành biết. huống vô tâm liếc mắt nhìn mọi người, các ngươi đi theo ta. Chờ khi ta có được cung luân và thiên hạ trong tay, nhất định sẽ giúp các ngươi hùng cứu một phương, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Chương 68, tầng thứ tư Dưới ánh nắng giữa trưa, một thiếu nữ mặc bộ quần áo vàng nhạc đang xem mấy cuộn sách lụa chăm chú. Đôi mắt của nàng cũng không phải là to nhưng sống mắt mềm mại giống như một dòng suối nhỏ. Đồng thời ngũ quan của nàng hết sức tinh tế, hài hòa. Ánh nắng chiếu qua tán cây xuống người khiến cho sắc mặt nàng lại càng thêm trắng. Bất chợt nàng nhíu mày, thu hồi quyển sách lụa rồi nở một nụ cười. Cách đó trăm trượng. Tiếng bước chân mặc dù gần như không có âm thanh, đồng thời hơi thở được che giấu nhưng do trời sinh khiến cho nàng có cảm nhận với xung quanh vì vậy mà vẫn phát hiện ra hơi thở của người đó. Hôm nay sao ngươi lại tới đây? Âm thanh của thiếu nữ vừa mới vang lên thì lạc bắt mặt thanh sam cũng từ trong rừng xuyên qua. Mũi chân hắn điểm nhẹ vào một gốc cây rồi từ từ hạ xuống bên cạnh nàng, trên mặt hắn nở một nụ cười, tiểu trà. Không thể ngờ được là bị ngươi phát hiện ra nhanh như vậy. Ngươi bị phạt tới đây đốn củi. Thấy trên người lạc bắt có sợi dây thừng và cây búa, tiểu trà hơi cong môi, ngươi lại đội sổ từ dưới lên. Nhìn thấy tiểu trà không còn nói lắp, lạc bắt hơi cười cười rồi lấy trong người ra một quyển sách lụa rồi đưa cho nàng, chẳng có cách nào khác. Xem ra tạm thời bây giờ họ có thể an tâm bởi vì không cần phải lo lắng đến ngược từ số một. Ngươi mang quyển sách này cho ta để đọc và biết chữ, lại còn giảng đạo lý và điển cố. ta vẫn chưa xem xong. Đây là cái gì vậy? Tiểu trà liếc mắt nhìn, chữ trên quyển sách này sao lại khó coi như thế? Cái này? Lạc bắt ngượng ngùng gãi đầu, chữ trên này là do ta viết. À. Tiểu trà bật cười, nét mặt hơi ửng hồng, viết cái gì đây? Đây là cốc thần huyền nguyên quyết mà ta hỏi thái thúc. Lạc bắt nhìn tiểu trà rồi nói, đây là pháp quyết mà cha mẹ của cô ấy đã để cho cô ấy tu luyện từ rất sớm. Thái Thúc nói mặc dù nó không phải là pháp quyết cao thâm không thể so được với đại đạo trực chỉ thúy hư quyết nhưng hai loại pháp quyết mà ta tu luyện lại không thể truyền ra ngoài. Vì vậy mà ngươi thử xem nó có tác dụng không? Thái Thúc Lạng Hàng Thật ra ta muốn được gặp những người bằng hữu của ngươi xem thế nào? Ta cũng hơi do dự, không biết có nên nói chuyện của ngươi cho họ biết không? Lạc Bắc nhìn tiểu trà rồi lắc đầu, hay là thôi? Thái thúc và lạng Hạng mặc dù cũng sẽ coi ngươi là bạn tốt nhưng nếu chúng ta kéo tới đây đông thì cũng dễ bị người ta phát hiện. Đợi sau này khi nào ra khỏi thuộc sơn thì sẽ có cơ hội gặp mặt. Nhìn nét chữ siêu vẹo trên tấm lụa, tưởng tượng cảnh lạc bắt cố gắng viết, tiểu Trà gật đầu, mặc dù ta không hiểu lễ nghi nhưng cũng biết pháp quyết huyền môn đối với chúng ta có ý nghĩ rất nhiều. Ngươi cấp cho ta một bộ pháp quyết tu luyện như vậy, đối với ta đúng là có đại ân. ngươi lại còn có ân cứu mạng đối với ta ta còn chưa trả xong sau khi gật đầu một cái tiểu trà lấy ra một cái túi nhỏ màu lục ta cũng có một thứ cho ngươi đây là cái gì lạc bắt ngửi thấy mùi hương rồi lại nhìn thấy thấy trong cái túi thấp thoáng là một viên gì đó màu tím sẫm đây là rễ của bảo mạng chu quả có chứa rất nhiều dược lực sau khi ngươi nuốt rồi luyện hóa nó có tác dụng gia tăng tu vi của ngươi rất nhiều bảo mãn chu quả Lạc Bắc Ngẩn Người Trước đó vài ngày, hắn có xem trong sách cổ thấy có loại linh dược như vậy. Sở dĩ nó nổi danh là vì đây là một loại trái cây mà thần thú Kỳ Lân từ thời thượng cổ rất thích. Nhưng hiện tại Kỳ Lân và thứ trái cây đó đã biến mất từ lâu, không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở Thục Sơn. Nhìn thấy Lạc Bắc Ngẩn Người, tiểu trà lại hỏi Lạc Bắc, ba tháng nữa có phải chính là lần thử thách sau hai năm của đệ tử mới vào Thục Sơn như các ngươi không? Qua lần này hình như các ngươi có thể có được một thanh kiếm thai thích hợp cho mình đúng không? Đúng vậy. Lạc Bắc gật đầu. Kiếm thai của Pháp Bảo Phi Kiếm. Cái này đối với Lạc Bắc không chỉ là một thanh Pháp Bảo đầu đời mà nó còn có một ý nghĩa gần thêm một bước tới cái nơi mà hắn vẫn luôn trong nóng. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu tra nói với Lạc Bắc, dược lực của bảo mạng chu quả chủ yếu tập trung vào quả của nó. Cái cây này sinh trưởng trong núi thiên thương không lộ ra khí tức, mãi cho tới nửa tháng trước khi nó sắp chính ta mới phát hiện ra. Hôm trước khi bảo mạng chu quả chính, ta chuẩn bị hái thì đệ tử của Thục Sơn các ngươi lại phát hiện ra mà hái đi quả của nó. Chỉ có điều người đó cũng không biết rằng gốc của bảo mãn chu quả cũng ẩn chứa dược lực nên không lấy. Vốn ta không định đào nó lên nhưng nghĩ nếu người đó lấy được quả rồi để sư trưởng của Thục Sơn phát hiện ra thì cũng sẽ tới đào. vì vậy mà ta liền đào nó cho ngươi dừng lại một chút tiểu trà nói tiếp ta nhìn y phục của người đó thì hình như là đệ tử mới vào của kinh thần dược lực của bảo mạng chu quả tương đương với một nửa viên nội đan của ô cầu nếu như người đó luyện hóa thì tu vi chắc chắn sẽ tiến nhanh đấy là cơ duyên lạc bắt hơi trầm ngâm thứ linh dược như bảo mạng chu quả cho dù là ở thiên chút cũng chưa chắc đã tìm được cây thứ hai Loại dược thảo này có thể tương đương với nhân sâm ngàn năm trong trời đất. Mà trong mắt của các vị sư trưởng thuộc Sơn chắc chắn là bảo vật hiếm có. Nhưng không ngờ một cái cây như vậy lại lớn lên ở núi Thiên Thương không có ai để ý nếu không người ta đã biết được trên núi Thiên Thương có tiểu trà. Mà cái cây đó sau khi bị tiểu trà phát hiện lại bị một tên đệ tử của thuộc Sơn gặp phải rồi hái lúc nó chính. Có điều người cũng không cần phải lo lắng. Biết được cơ duyên tu đạo không thể cưỡng cầu, Lạc Bắc rất thoải mái nên cười cười, dù sao thì trong thí luyện cũng không phải là trận đấu sinh tử nên nguy hiểm không nhiều. Đúng rồi, tiểu ô cầu đâu? Nó không có ở đây. Nó cố ý trốn tránh để chơi đùa với ngươi. Tiểu trà cười cười rồi nhìn xuống cái hố sâu trong dòng suối nhỏ. A. Lạc Bắc đảo mắt nhìn thì thấy trong dòng suối đột nhiên có ánh kim quang lóe lên. Trong lúc hắn đang tập trung thì trong dòng suối chợt có một dòng nước vọt lên. Rồi một con rắn nhỏ dài ba xích có hoa văn màu vàng lao thẳng vào trong lòng lạc bắt khiến cho nước bắn cả lên mặt hắn. Tiểu tử này càng lúc càng nghịch, có điều sức lực dường như cũng lớn hơn nhiều. Lạc bắt trừng mắt rồi không nhìn được cười, đồng thời trong đầu cũng xuất hiện suy nghĩ đó. Khoảng cách từ cái hồ kia tới chỗ hắn cũng phải hai trường, vậy mà tiểu ô cầu có thể lao thẳng từ trong đó ra mà tới tận ngực hắn. À! Tại sao lớn lên lại có hình dạng như thế này? Lạc Bắc nhìn lại thì thấy đôi mắt của tiểu ô cầu giống như bảo thạch, đồng thời hoa văn trên người nó càng đậm, giống như những án mây. Hơn nữa trên trán nó không ngờ lại có hai cái sừng nhỏ màu vàng nhạt. Do từ nhỏ nó được hưởng một phần long tức từ nội đan của ô cầu cho nên thoát thai hoán cốt. Một thời gian nữa nó có thể một bước lên trời, hóa thành giao lông. Lạc Bắc ngẩn người nhìn tiểu trà một lúc rồi mới có phản ứng. nếu một ngày tên tiểu tử này mà có thể hóa thành giao long bay lượn trên chín tầng trời thì cũng coi như đại ô cầu toại nguyện. lạc bắc đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu ô cầu mà nghĩ thầm. sau đó ánh mắt hắn lại nhìn xuống cái hồ sâu. lạc bắc lẳng lặng cảm giác thần thức của hắn giống như những cái vòi xâm nhập vào trong đầm nước mà cảm nhận áp lực của nó. càng xuống sâu lạc bắc càng thấy khó xâm nhập. cuối cùng được chừng bốn, năm thước. Lạc Bắc không còn cảm nhận được nữa. Tiểu trà có sự cảm ứng đối với núi rừng. Điểm này ta kém cô ấy. Nếu như chơi trò trốn tìm với cô ấy thì ta thua. Tu vi càng cao, cảm giác của thần thức càng mạnh. Hiện tại nếu ta đối địch với người khác mà địch nhân nấp sâu trong đầm thì ta không cảm nhận được. Có điều nếu tu vi của ta đột phát thêm một tầng, phạm vi cảm nhận của thần thức chắc chắn mở rộng. Giống như sư phụ... chỉ cần thần thức đảo qua có tới mấy trăm dặm, thậm chí là những ừ thay đổi rất nhỏ cũng không tránh khỏi. Chỉ có điều tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh đúng là thật sự quá khó khăn. Nhưng tiểu trà cho ta rễ của bảo mạng chu quả có thể khiến cho vọng niệm thiên trường sanh kinh của ta đạt tới tầng thứ tư. Phần lớn người tu đạo vào lúc tu luyện đều không tự chủ trầm mê vào việc học pháp thuật mới, say mê nghiên cứu uy lực của pháp thuật. Nhưng còn Lạc Bắc thì trong lòng hắn chỉ nghĩ làm thế nào sử dụng pháp thuật khi đối địch với người khác. Bởi vì quy tắc của la phù đó là cá lớn nuốt cá bé. Chương 69, Tân đệ tử vào chiến trường Dưới ánh trăng vàng vặt, tiểu tra chỉ thấy làn da của Lạc Bắc tản ra ánh sáng màu vàng. dường như có vô số dòng khí xoáy màu vàng đang hút vào rồi xả ra dưới làn da của hắn từng giọt mồ hôi cùng cuộn chảy xuống trên cơ thể của lạc bắc mà đôi mày của hắn cũng đang nhíu lại dưới ánh trăng tiểu trà có thể tưởng tượng được vào lúc này hắn đang chịu đựng chân nguyên tẩy rửa đau khổ đến mức độ nào tiểu trà cũng không biết lạc bắc tu luyện công pháp gì nàng cũng không biết tại sao lạc bắc lại phải tu luyện thứ công pháp đó hắn chưa từng nói với nàng cho nên nàng cũng không hỏi Nhưng nét mặt vững vàng của hắn khiến cho tiểu trà cảm thấy yên tâm. Sau khi thở ra một làn hơi cùng với lông tức màu vàng khiến cho người ta sợ hãi, Lạc Bắc mở mắt ra, gần như kiệt sức cố gắng nở nụ cười với tiểu trà. Tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh vô cùng khó khăn, người bình thường không thể tưởng tượng được. Sau khi Lạc Bắc luyện hóa hơn nửa nội đang liền nhanh chóng tự mình đột phá tầng thứ ba. Nhưng mấy tháng qua đi, cho tới hiện giờ sau khi luyện hóa rễ cây mạng bảo chu quả, Lạc Bắc mới có thể đột phá được tầng thứ ba của vọng niệm thiên trường sanh kinh mà đạt tới tầng thứ tư. Bên trong thức hải, hai cái lốc xoáy màu vàng đã có thêm nhiều điểm sáng đồng thời cô động lại như thật giống như hai cái ngân hà. Cùng với đó, Lạc Bắc cũng cảm nhận được trong thân thể của mình có nhiều chỗ trước giờ không thể cảm nhận thì dường như thấp thoáng ẩn hiện hàng vạn điểm sáng. Trong nháy mắt, thậm chí còn cảm nhận được một ít chân nguyên mà Nguyên Thiên Y đưa vào trong cơ thể của hắn. Một ít chân nguyên đó ẩn giấu trong chỗ mà trước đây hắn không thể cảm nhận, bên trong những điểm sáng kia. Những điểm sáng như ẩn như hiện đó mang tới cho Lạc Bắc cái cảm giác giống như một cái thế giới nho nhỏ. Mà mỗi điểm sáng đều tồn trữ rất nhiều chân nguyên. Vào lúc này, Lạc Bắc dường như nắm được một chút chân nguyên của nguyên thiên y mà cảm thấy vui mừng. Sư phụ! Người có cảm nhận được con đã đột phá vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ tư không? Mặc dù chỉ trong một cái nháy mắt, cái cảm giác đó liền biến mất. Những điểm sáng và không gian đó cũng biến mất toàn bộ. Nhưng chỉ cần một chút đó cũng đủ khiến cho Lạc Bắc lâng lân. Ngân hà chân nguyên bên trong thức hải của hắn giống như vào lúc Lạc Bắc cảm nhận được những điểm sáng đó mà xuất hiện những dao động giống như liên hệ. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, thể nghiệm cái cảm giác của tiểu thế giới trong đại thế giới liền nhìn thấy tiểu ô cầu đang lẳng lẳng ngồi một bên mà phun ra nuốt vào ánh trăng. Lạc Bắc rõ ràng nếu như bản thân luyện hóa nốt chỗ nội đang còn lại thì cũng đạt tới cảnh giới bây giờ. Nhưng nhìn tiểu trà và tiểu ô cầu ở bên cạnh, hắn không có có lấy một chút hối hận. Làm việc theo tâm của mình, không cần phải để ý tới dục vọng thì ra là vậy. Chỉ có như thế mới khiến cho bản tâm không có sự ràng buộc càng thêm vững vàng, có thể tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh tới chỗ cao thâm. Lạc Bắc khoanh tay đứng đó. Lúc hắn hiểu được cái điều kia thì không ngờ trên người hắn thấp thoáng chút phong độ của một vị tông sư. Sư phụ. Không biết lần thử thách này con có thể có được một thanh kiếm thai thuận lợi cho mình không? Chỉ có điều lạc bắc không biết rằng trong lúc mình đang nghĩ như vậy thì tại một cái khe núi bên trong dãy kinh thần, tầng nhất thành mặt áo đen, nét mặt vô cùng tàn nhẫn. Chỉ thấy hai tay hắn bắt một cái pháp quyết, rồi một tia chớp bỗng nhiên nổ tung trong khe núi. Lạc bắc Ta không biết ngươi có sức mạnh như thế nào. Nhưng ngươi có ngờ rằng ta có được sự may mắn này không? Bị lạc bắt ném đi như một cái bao tải trên sơn đạo. Tăng nhất thành căm hận nhìn ánh sáng màu tím trên tay mình, hiện tại ta đã tu luyện tử huyền khí tới tầng thứ tư, lại tu được ngũ lôi kim quan quyết. Ngươi tốt nhất không nên rơi vào tay ta. Trong tiếng sấm nổ vang, cơn mưa ngừng rơi. Trận mưa to phải tới ba ngày ba đêm mới tạnh khiến cho cả Thục Sơn như được gột rửa, bầu không khí trở nên hết sức trong lành. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài vẫn còn tối đen nhưng trên núi thiêu hỏa của Thục Sơn đã bốc lên ánh lửa. Trong mười mấy cái chảo lớn, nước sôi ung ục Lạc Bắc cũng rời khỏi giường, chỉnh đốn lại quần áo của mình. Từ khi tới Thục Sơn tới nay đã hai năm, Lạc Bắc đã cao hơn trước một nửa cái đầu, từ một đứa bé trở thành một thiếu niên trầm tĩnh Mà hôm nay cũng là một ngày quan trọng của thực. Đại hội nhận kiếm cũng là một cái thử thách đối với tân đệ tử mới nhập môn của Thục Sơn. Bất cứ đệ tử nào có thể vượt qua thử thách đều có thể vào trong cấm địa thiên kiếm của Thục Sơn để tìm một thanh kiếm thai hữu duyên với mình. Thục Sơn lấy tu luyện pháp quyết phi kiếm làm chính. Cho dù là đệ tử của núi thiên chú cũng phải có một thanh phi kiếm cho mình. Bởi vì một kẻ có dùng kiếm thì mới biết được thanh kiếm thế nào là tốt để luyện chế. vì vậy chỉ có thể tiến vào trong núi thiên kiếm tới kiếm tháp có được kiếm thai thì mới coi như là đệ tử thực sự của thục sơn mới có được tư cách tiếp xúc với những pháp quyết cao thâm còn chuyện đám người lạc bắc được tiếp nhận đại đạo trực chỉ thúy hư quyết là trường hợp ngoại lệ trước đây những đệ tử mới nhiều nhất chỉ được trao cho pháp quyết tương đương với tử huyền khí quyết nếu không có được kiếm thai thì cơ bản không được tiếp xúc với đại đạo trực chỉ thúy hư quyết còn như đám người lạc bắc bây giờ Cho dù tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tới cảnh giới cao cũng giống như chỉ trông thấy một đống tiền mà không được dùng. Bởi vì đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cũng không có pháp quyết công kích, chẳng khác gì một võ sĩ trong thế gian, cho dù có tu luyện nội công nhưng không biết quyền cước mà không biết cách đã thương người cũng ủng công. Người sáng chế ra đại đạo trực chỉ thúy hư quyết có lẽ cũng chỉ nghĩ tới việc dưỡng sinh, cầu trường sinh mà thôi. Nhưng hiện giờ người tu đạo có ai mà không muốn phải có trong tay pháp thuật có sức sát thương lớn. Chỉ cần tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tới tầng thứ tư, phối hợp với kiếm quyết của Thục Sơn là có thể đạt tới cảnh giới ngự kiếm thô thiện nhất. Trong vòng trăm bước giết người, mà lực sát thương so với quyền cước cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Chưa nói tới kiếm tháp trong núi thiên kiếm không chỉ có phi kiếm do đệ tử ra ngoài rèn luyện có được và do Thục Sơn luyện chế ra mà còn có rất nhiều pháp bảo phi kiếm do tiền bối của Thục Sơn sau khi qua đời để lại. Có một vài vị tiền bối của Thục Sơn còn để lại pháp quyết phi kiếm mà mình am hiểu nhất trong phi kiếm cho hậu bối có duyên của Thục Sơn. Có một vài pháp quyết do tiền bối Thục Sơn để lại trong đó còn cao hơn pháp quyết mạnh nhất hiện nay mà Thục Sơn có. Con đường tu đạo rất coi trọng chữ duyên. Mà điều đó cho tới ngày nay thuộc Sơn vẫn rất tôn trọng. Bởi vì phi kiếm đối với người thuộc Sơn nó còn là một cái sinh mệnh thứ hai. Hơn nữa tới ngày nay, tất cả đệ tử tham gia thí luyện cũng chẳng biết ai có thể lấy được ra thứ bảo vật gì. Cũng không một ai biết được trong số họ có người nào nhận được cơ duyên mà kế thừa được thứ gì đó đã mất đi theo năm tháng cùng với tiền bối của thuộc Sơn. Trong những ngày như thế này mà quần áo không chỉnh tề và tới muộn là sự bất kính, hủy luôn tư cách tham gia thí luyện. Thái Thúc, Lạng Hàng, hai người cũng không ngủ được. Lạc Bắc đi tới điện dưỡng tâm trên ngọn thiên ngu thì thấy ngoài trừ huyền vô kỳ ra tất cả những người khác đều có mặt đầy đủ. Mà Lạc Bắc vừa mới bắt chuyện với Thái Thúc và Lạng Hàng thì huyền vô kỳ cũng đã bước qua cánh cửa. Nếu tất cả đã tới đông đủ thì chúng ta xuất phát tới núi Thiên Kình. Hôm nay sẽ tốn rất nhiều sức lực. Trước khi đi các ngươi đã ăn no chưa? Minh Hạo liếc mắt nhìn thấy nét mặt của tất cả đều hưng phấn và nôn nóng liền nói, nếu chưa ăn thì cũng chẳng có ích gì. Nếu không vượt qua thí luyện thì cũng không trách được người khác. Hôm nay sư thúc Minh Hạo làm sao vậy? Chẳng lẽ tu luyện có chuyện gì sao? Lạc Bắc đi bên cạnh thái thúc mà nói thầm, những câu nói kia, bình thường sư thúc không bao giờ nói vậy. Hôm nay thái thúc cũng ăn mặt giống như ngày đầu tiên khi giúp Lạc Bắc quét phòng. Tuy nhiên hai năm trôi qua, Cái cổ của thái thúc cũng thon dài hơn, ngực cũng phồng lên hoàn toàn khác trước. Liếc thái thúc một cái, lạc bắt cười cười không nói chuyện. Còn công dương bạch cẩm ở phía sau vùng trộm xen vào, hôm qua ta nghe mấy vị sư huynh nói rằng đám người đang lăn sinh sư thúc trời núi vẫn chưa về. Vài ngày trước có tin báo, bọn họ có thể bị chiêu diêu sơn mau phục. Minh hạo sư thúc có thể vì việc. Này mà lo lắng cho đám sư thúc đang lang sinh nên mới như vậy. Đang lang sinh sư thúc. Trong đầu lạc bắc lại nhớ tới bóng người xử sự công bằng nhưng nghiêm khắc mà quay đầu lại nhìn, chiêu diêu sơn là phái nào? Nghe nói là một nơi yêu quái chiếm giữ. Còn cụ thể thế nào thì ta không biết. Vậy tại sao họ lại xung đột với thuộc sơn chúng ta? Thuộc sơn chúng ta có vấn đề gì với họ sao? miêu Mộc cũng không nhịn được mà hỏi. Chuyện này ta cũng không biết. Hiện tại các ngươi có thể nói, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Minh Hạo đang đi trước đột nhiên dừng lại nhưng không quay đầu mà thốt lên, có điều khi tới núi Thiên Kình, Nếu còn mở miệng nói câu nào thì ta sẽ bỏ tư cách thí luyện của người đó. Minh Hạo sư thúc. Người có thể nói câu nào có lý không? Nếu như có người nào đó chưa ăn gì mà tới lúc đó đói bụng khiến cho nó sôi lên thì sao? Trong lòng Thái Thúc vốn định nói một câu nhưng nghĩ tới nét mặt âm trầm của Minh Hạo cùng với đang Lan Sinh, nàng sững sờ rồi không có ý định đùa bỡn nữa. Trên sườn núi phía đông của ngọn thiên kình, nơi đây đối với đám đệ tử mà nói thì có thể coi là cấm địa. Từ xa, Lạc Bắc liền thấy được đây cũng không phải là một ngọn núi cao của thuộc Sơn nhưng trên đỉnh núi đó có một cái khe sâu giống như miệng của một con trai đang nằm viên ngọc. Trong đó còn có cả một ngọn thác trắng xóa đổ xuống cùng với biển mây đang bốc lên những làn khói tím. Chờ khi tới gần, Lạc Bắc mới nhìn rõ xung quanh quảng trường, cứ cách hai chục trường lại có một cái đỉnh lớn. làn khói màu tím bốc lên chính từ trong những cái đỉnh đó. Bước thêm được trăm bước, đám người Lạc Bắc mới thực sự nhìn rõ cảnh tượng trên quảng trường khiến cho đám đệ tử qua ly không tự chủ được hít một hơi thật sâu. Trước mặt mọi người, quảng trường rộng mấy trăm trường cao bằng với biển mây. Toàn bộ mặt đất có một lớp sương mù lơ lửng chẳng khác gì cảnh tiên trong truyền thuyết. Toàn bộ mặt đất trên quảng trưởng khi dẫm chân lên khiến cho người ta cảm thấy lạnh như được làm từ thép. Mỗi một cái đỉnh cách 20 trường chính là biểu tượng ngàn năm của Thục Sơn. Ngọn lửa trong đỉnh bốc lên làn khói màu tím vũ nhược trần mặt đạo bào màu tím đường chính giữa quảng trường nhìn đám người lạc bắt đi vào. Phía sau lưng y chính là Yến Kinh tà trưởng quảng Qua Ly. Tông nhạc trưởng quản kinh thần và băng trúc quân trưởng quản thiên chú. Tông nhạc và băng trúc quân ăn mặc đạo bào màu đen và màu đỏ thẫm. Cả hai người đều là những nhân vật có tu vi dưới thập đại kim tiên của Côn luân. Cho tới bây giờ, Lạc Bắc vẫn chưa gặp qua một người nào. Chẳng qua, tới giờ những chuyện hắn chưa thấy còn nhiều lắm. Sau lưng vũ nhược trần và ba người là cả ngàn đệ tử của Thục Sơn. Mông nhân của thuộc sơn ngoại trừ đám tân đệ tử ra thì ngày thường không hạn chế ăn mặc. Nhưng hôm nay đám người đứng sau lưng Vũ Nhược Trần đều ăn mặc chỉnh tề phân biệt thành đạo bào màu xanh, màu đen và màu đỏ. Tất cả đều giữ vững vẻ trang nghiêm. Cảnh tượng như vậy khiến cho huyền vô kỳ cũng phải nuốt nước bọt. Nhìn đám đệ tử qua ly, kinh thần và thiên chú, ánh mắt của Vũ Nhược Trần có chút ấm áp. Bởi vì lão nhớ tới bao nhiêu năm trước mình cũng giống như họ mà rung động trước cảnh tượng như vậy. Nhưng càng như vậy, lão càng không cho phép thuộc sơn mất đi trong tay mình. Có thể bắt đầu rồi. Lão từ từ nói với yến kinh tạ đứng bên cạnh mình. Âm thanh của lão mặc dù không to nhưng giống như tiếng chuông vang lên trong tai mỗi người. Vừa mới dứt lời, ánh mắt của lão lập tức trở nên lạnh lùng. Một thứ sát khí như chưa bao giờ có lóe lên trong mắt lão rồi biến mất. Đồng thời một thứ hơi thở vô hình giống như kiếm khí sắc bén từ trên người cũng vọt thẳng lên trời. Yến Kinh Tà vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh lão gật đầu. Y dường như chỉ đảo tay một cái, từ trong tay y cho tới cách đó cả trăm dặm dường như xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ trong suốt. Thanh kiếm trong suốt vắt ngang qua trăm dặm đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Tuy nhiên trên những dãy núi phía xa vẫn vang lên những tiếng trống của Thục Sơn. Đám người Lạc Bắc đầy rung động nhìn Yến Kinh tà phát ra thanh cử kiếm dài trăm dặm và tiếng trống giống như tiếng sấm vọng tới. Bất chợt giữa không trung cách đó trăm dặm đột nhiên xuất hiện thêm một ngọn núi. Ngọn núi này dùng để làm cho Pháp Trận biến mất. Lạc Bắc nhìn ngọn núi xuất hiện mà nghĩ như vậy. Vũ Nhược Trần thi lễ với ngọn núi một cái rồi nói, đỉnh núi đó chính là nói mà các vị tiền bối của thuộc Sơn chung kiếm. Hôm nay các ngươi chỉ cần từ đây có thể tới được kiếm tháp trong ngọn núi đó là có thể chọn được một thanh phi kiếm cho mình. Chỉ cần tới đó là có thể lựa chọn cho mình một thanh phi kiếm. Đơn giản vậy sao? Tất cả tân đệ tử đều có ý nghĩ như vậy. Băng trúc quân đang đứng bên cạnh yến kinh tà chật trung tay một cái phóng ra khoảng trăm cây đậu màu vàng kim. Môi cây đậu rơi xuống đất liền phát ra ánh sáng rồi biến thành một người bao phủ bởi kim giáp, cầm trong tay hai thanh đại đao. Vải đầu thành binh. lạc Bắc nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà nghĩ tới một cái pháp thuật đã đọc được trong điển tịch của Thục Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, cả quảng trường chợt xuất hiện vô số kiên giáp thiên tướng cầm đại đao màu vàng khiến cho người ta phải nín thở. Nhưng vào lúc này, Tông Nhạc lưu mặc áo dài màu đen chợt vung tay một cái làm lóe lên một tia sáng màu hồng. Giống như lần thứ nhất lên trên ngọn thiên chúc tìm thảo dược. Trước mặt mỗi đệ tới mới đều lơ lửng một cái ngọc bài màu đỏ to bằng hai ngón tay. Mỗi người một cái. Đưa tay đón lấy ngọc bài màu đỏ do tông nhạc lưu phát ra. Lạc Bắc cảm thấy bàn tay của mình lạnh cống giống như máu huyết bị hút vào đó. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc nhìn thấy đôi mắt tối đen của đám thần tướng màu vàng đứng trên quảng trường bắn ra ánh sáng màu hồng yêu dị. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt biến thành chiến trường thảm khốc, tản ra hơi thở sát phạt. dường như đây không phải là pháp thuật vải đậu thành binh mà là một thứ pháp bảo gì đó cái ngọc bài này là cái gì lạc bắc và thái thúc liếc mắt nhìn nhau trong đầu lạc bắc liền có suy nghĩ như vậy hắn chợt nghe yến kinh tà lên tiếng khi các ngươi rời khỏi núi thiên kình đám thần tướng sẽ bắt đầu đuổi giết các ngươi nếu không thể trốn thoát được thì chỉ cần bóp nát ngọc bài trong tay đám thần tướng sẽ không ra tay Đám kim giáp thần tướng này chính là một thứ pháp bảo đắc ý của băng trúc quân có tên là thập nhị nguyên thần vạn tượng thần tướng. Thí luyện năm nay không ngờ lại do cái pháp bảo này hóa ra kim giáp thần tướng đuổi giết những người chạy tới đỉnh thiên kiếm. Nếu như để cho đám kim giáp thần tướng ngăn cản, không tới được ngọn thiên kiếm thì hiển nhiên là không vượt qua được thử thách, không có được kiếm thai. Cho dù là mấy ngàn đệ tử đứng kia khi nhìn thấy kiên giáp thần tướng mặc dù đã bị băng trúc quân phong ấn toàn bộ lực lượng nhưng bọn họ cũng biết so với thí luyện hai năm trước chỉ dùng đồng giáp thi thì thử thách lần này so với trước đó khó hơn nhiều. Mà rất nhiều người vốn đã được nghe về nội dung thí luyện đồng thời đã chuẩn bị sẵn để đối phó với đồng giáp thi khi nhìn thấy đám thần tướng rất cao, trong mắt bắn ra ánh sáng yêu dị và đôi đao trong tay thì đều tái mặt. Việc tới núi thiên kiếm không hạn chế đường đi. Trước tiên các ngươi có thời gian nữa nén hương, nếu như hiện tại không muốn bỏ thì bắt đầu. Lời nói của yến kinh tạ vừa mới dứt, đám đệ tử mới liền bùng nổ. Thái Thúc Lạng Hàng Chúng ta cùng đi. Chúng ta theo đường vòng qua ngọn thiên giao. Con đường đó xa, khó đi nhưng có nhiều rừng rậm. Đám kim giáp thần tướng thân hình to lớn có đuổi theo cũng gặp trắc rối Bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử với ô cầu cho nên vào lúc này khi cùng với Thái Thúc và lạng hàng lao đi, hắn có suy nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, hơn 70 đệ tử tham dự thí luyện liền chạy như điên trên sân đạo của đỉnh Thiên Kình. Băng trúc quân hơi vương tay trái về phía trước rồi từ từ duỗi một ngón. Theo ngón tay của y, đám kim giáp thần tướng đang đứng sừng sững trên quảng trường như tiếp nhận lệnh mà đồng loạt nhấc chân. Một tiếng nổ vang lên giống như cả ngọn Thiên Kình phong trung chuyển. Trên lưng đám kim giáp thần tướng lập tức thò ra hai cái cánh màu vàng kim dài tới hai trượng. Một tiếng nổ vang lên đồng thời sóng không khí tản ra xung quanh. Ngay lập tức đám kim giáp thần tướng liền bay lên không trung. Thập nhị nguyên thần vạn tượng thần tướng là pháp bảo lên trời xuống đất. Nên đám kim giáp thần tướng đều có khả năng ngự không? Trên quảng trường, đám người Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tạ dẫn theo mấy ngàn đệ tử giống như một cơn thủy triều phóng về phía Tây. Chương 70, phi thiên thần tướng, có lẽ hiện giờ Lạc Bắc đã bắt đầu thí luyện. Tiểu ô cầu. Tạ có chút lo lắng cho hắn. Trong ngọn thiên thương, tiểu trà mặc bộ trang phụ màu vàng nhạc vừa vuốt ve tiểu ô cầu vừa nói với nó. Mà lúc này, một vần mặt trời màu đỏ từ trên đỉnh thiên trượng nhô lên chiếu ánh dương quang xuống dưới. Đừng từ sườn tây của nhìn xuống, cả ngọn thiên kình rơi hết vào trong tầm mắt. Hóa ra vị trí của cái quảng trường này có thể nhìn rõ toàn bộ quá trình thí luyện. Hơn 70 đệ tử tham dự thí luyện đều có suy nghĩ của mình nên người nào người nấy giống như những viên đạn lao đi. Cái gì? Tăng nhất thành may mắn có được bảo mạng chu quả rồi luyện hóa dược lực của nó khiến cho Tu Vi gần như đứng cao nhất trong số đệ tử tham dự thí luyện. Y đang chạy như điên trong đám đệ tử, với mới ra khỏi ngọn thiên kình không lâu liền phát hiện có ba bóng người lao thẳng về phía ngọn thiên giao. Là ba đứa chúng nó, lại còn sử dụng thần hành phù. Tăng Nhất Thành liếc mắt liền phát hiện ra trên đùi ba người lạc bắc, Thái Thúc và Lạng Hàng đều có ánh sáng của thần hành phù. Bọn chúng muốn dựa vào rừng núi để cản trở thân hình to lớn của kim giáp thần tướng. Vốn Tăng Nhất Thành cũng không suy nghĩ nhiều chỉ định đi theo con đường ngắn nhất nhưng khi nhìn thấy ba người lạc bắc lao ra. Trong đầu y liền xuất hiện suy nghĩ đó. Ngay lập tức, Tăng nhất thành cũng thúc dục tử huyền khí quyết tới mức cao nhất rồi đuổi theo ba người Lạc Bắc, Thái Thúc và Lạng Hàng. Thần Hành phù Kẻ này gặp nguy không rối loạn, suy nghĩ nhạy bén. Đáng tiếc tu vi tăng lên quá chậm nếu không chắc chắn là kỳ tài. Trên quảng trường, nhiều vị sư trưởng cũng nhìn thấy trong lúc Lạc Bắc đang chạy như điên chợt lấy ra mấy tấm thần Hành phù mà tử huyền cốc cho mình rồi đưa cho Thái Thúc và Lạng Hàng. Ngay lập tức bọn họ đều có suy nghĩ như vậy. Thần hành phù mà Tử Huyền Cốc đưa cho Lạc Bắc cũng không phải là loại bùa tuyệt phẩm nhưng nếu dán trên chân thì có thể giúp cho người ta đi trong hai canh giờ với tốc độ rất nhanh. Lúc ấy, Lạc Bắc đã đưa cho lạng Hàng một ít và tới bây giờ thì dùng hết. Thật ra hắn cũng không lo tốc độ của mình mà lo lạng Hàng đi lại không tiện nên không theo kịp. Mặc dù đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của hắn mới chỉ tu luyện tới tầng thứ hai nhưng vọng niệm thiên trường sanh kinh đã đạt tới tầng thứ tư có thể cảm ứng được một chút. Nếu thật ra dùng hết sức thì chỉ sợ trong số 70 đệ tử không ai có thể sánh được với hắn Vì vậy mà khi đi với lạng hàng và thái thúc, hắn cũng sợ lạng hàng không tới được núi thiên kiếm khiến cho sự tự tin của y vừa mới hồi phục lại mất đi Không hay Đám kim giáp thần tướng không chỉ là cơ quan ảo diệu bằng sắt thép mà còn có năng lực ngừ không Sau khi gián thần hành phù, lạc bắc chạy nhảy cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều Nhưng vừa mới cùng với Thái Thúc và lạng hàng chạy trên sơn đạo của núi Thiên Giao chưa được năm dặm, hắn cảm nhận được trong không trung tản xuống sát khí lạnh thấu xương. Vạn trường Kim Quang Lúc này, ánh dương quang chiếu lên người đám kim giáp thần tướng khiến cho chúng gây cho người ta một thứ áp lực. Đám kim giáp thần tướng chắc chắn đã được sư thúc làm phép nên có thể cảm nhận được hơi thở của chúng ta. Dưới ánh mặt trời chói mắt, lạc bắt nheo mắt lại thì phát hiện đám kim giáp thần tướng trên bầu trời đã chia làm năm. Sáu nhóm mà phi xuống. Nơi nào có nhiều đệ tử thì số lượng kim giáp thần tướng cũng nhiều. Nơi nào có ít thì số lượng chúng cũng ít. Mà đám người Lạc Bắc ở xa cho nên Lạc Bắc nhìn thấy đám kim giáp thần tướng đang lao tới mình thật ra có bốn, năm tên. Tặng nhất thành. Trong lúc đang run sợ, Lạc Bắc liền phát hiện trên sơn đạo phía sau có một bóng người đang chạy với tốc độ cực nhanh. Rõ ràng đó chính là tầng nhất thành khiêu khích sinh sự rồi bị hắn dạy cho một bài học. Tu vi của y làm sao mà tiến nhanh như vậy? Nếu không có thần hành phù, ngay cả thái thúc cũng không có được tốc độ như thế. Chẳng lẽ y có được bảo mạng chu quả? Sau khi ngẩn ra một chút, lạc bắt mới sực nghĩ tới. Nhanh thật! Nếu giờ phút này ta dốc hết sức không biết có nhanh hơn đám kim giáp thần tướng này không? Gần trăm kim giáp thần tướng từ trên cao lao xuống, Mặc dù tốc độ kém hơn phi kiếm nhưng so với đám đệ tử mới biết ngự không thì nhanh hơn nhiều. Một số tiếng nổ vang lên. Trong lúc đám người lạc bắc, thái thúc và lạng hàng đang chạy như điên thì nhìn thấy ở xa, trên người của đám kim giáp thần tướng có tên nổ bung một chút sống khí bắn ra ánh lửa. Đó là chỗ có đông đệ tử nhất. Vốn chỗ đó cũng là chỗ của tầng nhất thành. Mà trên sơn đạo cũng có đệ tử bị chậm lại, hiển nhiên là bị kim giáp thần tướng áp sát. Trong hai năm tu luyện, đám đệ tử qua ly chủ yếu thu thập dược thảo và đang dược để tăng tu vi. Còn do lấy luyện khí, luyện bùa làm chính nên đệ tử của kinh thần và thiên chú đã từ lâu có thể chế tạo được một vài pháp bảo cấp thấp cho mình. Hai năm trôi qua, trên người một vài đệ tử đã trữ được rất nhiều. Vào lúc này, đám đệ tử cũng không kiềm chế được mà thi triển, ngăn đám kiên giáp thần tướng. Cách, cách. Một tiếng động lớn vang lên. Một quả lôi cầu màu lam và hơn mười vần lửa cùng với một cơn lốc xoáy đánh trúng một tên kim giáp thần tướng. Chỉ thấy kim giáp thần tướng bị đánh bay ra ngoài, giống như diệu đứt dây mà rơi xuống sơn cốc. Tốt! Lạc Bắc, Thái Thúc và Lạng Hàng nhìn thấy cảnh đó thì đều hưng phấn. Mà trên các con đường khác cũng bắt đầu vang lên những tiếng hoan hô của đám đệ tử mới. Nhưng tiếng hoan hô vừa mới vang lên cùng với kim giáp thần tướng bị đánh bay, Mười mấy kim giáp thần tướng chợt thu đôi cánh trên lưng mà rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Mấy tiếng nổ nhỏ vang lên. Bốn, năm vần ánh sáng màu đỏ cũng bùng lên trên sơn đạo. Đã có bốn, năm đệ tử bị kim giáp thần tướng đuổi được, không thể trốn thoát liền bóp nát ngọc bài mảo đỏ trong tay. Tới rồi. Chỉ trong thời gian chừng một hơi thở đó, Lạc Bắc, Thái Thúc và Lạng Hàng chỉ thấy trước mặt sáng lên ánh sáng màu vàng, đồng thời trên bầu trời cũng vọng tới tiếng gió riết. Ba tên kim giáp thần tướng đã tiếp cận trên đỉnh đầu của Lạc Bắc, Thái Thúc và Lạng Hàng. Hai tiếng rít gió vang lên. Lạc Bắc chẳng hề do dự, hai tay đấm mạnh một cái xuống đường rồi nắm lấy hai viên đá mà ném vào một tên kim giáp thần tướng. Do có kinh nghiệm đánh nhau với ô cầu cho nên một đòn này của Lạc Bắc hoàn toàn là ngựa quen đường cũ. Hai tiếng động vang lên, nhưng kim giáp thần tướng chỉ vung đao đã đánh nát hai viên đá của Lạc Bắc. Kim giáp thần tướng không hề nặng nề và ngu ngốc như bề ngoài. Ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu lạc bắc thì ánh sáng màu hồng chật lóe lên trong mắt của ba tên kim giáp thần tướng rồi chúng giống như ba viên thiên thạch lao xuống ba người. Chạy vào trong rừng. Lạc bắc hét to một tiếng rồi nháy lên tránh được hai đao, đồng thời cũng nhìn thấy thái thúc và lạng hàng đã xông vào trong rừng. Ngay lập tức lạc bắc quay sang nhìn cái gốc cây to như thùng nước bị một đao cắt gọn. Ba tên kim giáp thần tướng giống như nổi điên mà lao đi. Thân hình của thái thúc nhanh thoang thoát xuyên qua rừng cây khiến cho kim giáp thần tướng đuổi theo nàng không làm gì được. Nhưng Lạc Bắc phát hiện ra lạng hàng đi đứng không tiện vì vậy mà kim giáp thần tướng đuổi theo cũng chỉ còn cách có ba trượng. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng gió rít. Hắn liếc mắt thì thấy Tăng Nhất Thành đang vọt về phía mình với nét mặt âm trầm. Đột nhiên tốc độ của y tăng lên. Đồng thời ánh sáng màu tím trên người cũng tản ra rực rỡ vọt qua chỗ Lạc Bắc. Mà sau lưng y, kim giáp thần tướng cũng vung song đao lao tới. Y lợi dụng ta để thu hút kim giáp thần tướng đang đuổi theo mình. Trong nháy mắt Lạc Bắc tỉnh táo liền lăn sang một bên rồi ném hai viên đá. Một viên thì ném về phía kim giáp thần tướng còn một viên thì ném vào lưng của tần nhất thành. Không ngờ dám động thủ với ta. Lạc Bắc. chẳng nhẽ ngươi cho rằng chống lại ta có thể thắng sao? Tinh thần của Tằng Nhất Thành cảm ứng được cũng chẳng thèm xoay người, hai tay kết một cái pháp quyết. Năm tia điện to bằng nón cái quay xung quanh người y bảo vệ khiến cho hòn đá bay tới lưng mình nổ tung. Nhưng đúng vào lúc này, khóe mắt y lại nhìn thấy hai tia sáng màu vang kim chém về phía mình. Ngươi đã muốn giằng co với ta thì trước tiên ta cho ngươi rời khỏi thí luyện rồi tới núi Thiên kiếm sau. Trên người Tằng Nhất Thành ánh sáng màu tím tản ra rực rỡ tới khoảng cách cả mấy chục trượng. Y nhìn Lạc Bắc với ánh mắt đầy sát khí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenzet.com.